vang lên một thanh âm ôn nhu, thanh âm kia rất gần, ngay tại bên người. Là ai đây? Thanh âm có chút quen, Tần Hương Y còn đang ngủ trong mộng, mơ hồ ý thức bị một câu ôn nhu bừng tỉnh, chậm rãi mở lông mi ra, nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp, khí sắc như châu như ngọc, thần thanh mắt sáng, như tiên tử uyển chuyển không dính khói lửa nhân gian, là nàng Liêu Yên Yến không tranh sự đời, hiền phi muội muội Tần Hương Y chống cánh, tay chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Hoàng hậu tỷ tỷ, từ từ thôi, liệu yên yến phản ứng rất nhanh, nhanh chóng giúp đỡ tần hương y ngồi dậy, hiền phi muội muội, sao người ở trong này, tần hương y lắc đầu, chỉ nhớ rõ vừa rồi hôn mê bất tỉnh, cái gì khác cũng không biết, thần thiếp vốn là lại đây thỉnh an hoàng hậu tỷ tỷ, không ngờ mới vừa vào cửa cung, liền nhìn đến tỷ tỷ ngã xuống đất ngất đi, thật sự là dọa thần thiếp sợ chết khiếp, liệu yên yến vẻ mặt thực khẩn. Trương, bộ dạng một chút cũng không giống nói dối, cảm ơn hiền phi muội muội. tần hương y cong môi cười, nhịn không được nhìn liệu yên yến thêm một cái, nàng đích xác là một tiểu mỹ nhân, dáng người duyên dáng, xinh đẹp như hoa, một người như tiên tử cũng bị bắt đường húc phong nhốt ở phì yên cung, thật quái lạ, một thế hệ đế vương không tham luyến sắc đẹp, chẳng lẽ hắn là ngoại lệ sao, tỉ tỷ, tỷ tỷ liễu yên yến thấy tần hương y vô cớ ngây ngẩn cả người, liền gọi hai tiếng lúc này Tần Hương ý mới tỉnh hồn lại liếc mắt nhìn liệu Yên Yến cười nhẹ à không có chuyện gì nàng vừa nói vừa vén chăn lên xuống giường Liễu Yên Yến thật biết điều khéo giúp đỡ Tần Hương y đi đến chiếc ghế dựa hoa hồng bên cạnh nâng nàng ngồi xuống sau đó cung kính đứng ở một bên liền không lên tiếng hiền Phi muội muội đến phượng Du cung có chuyện gì sao tục ngữ nói vô sự không lên Tam bảo điện Liễu Yên Yến lựa chọn lúc này đến Phượng Du Cung nhất định có việc muốn nhờ Hoàng hậu Tỷ tỷ. Hai ngày này hậu cung liên tục gặp chuyện không may trong lòng thần thiếp khó tránh khỏi bất an, cho nên lại đây thỉnh Tỷ tỷ đến phi yến cung ngồi một chút. Liêu Yên Yến hơi hơi gục đầu một đôi con ngươi tràn đầy khát vọng. Tần Hương Y sớm đoán ra mục đích chuyến này của Liễu Yên Yến, nay ngu Đức phi, ngu Thục phi lần lượt gặp chuyện không may. Nàng nhất định là có chút bận tâm rồi, người kế tiếp có phải chính là nàng hay không? Nàng lại đây mời hoàng hậu đi phì Yên cung, đơn giản chính là kéo núi dựa vào, phòng ngừa chu đáo cũng là đúng. Ý của muội muội Bồn cung hiểu được, ánh mắt sắc bén của Tần Hương y chợt lóe, quét mắt một vòng bên ngoài cửa cung, đã qua buổi trưa, được rồi, Bồn cung sẽ theo muội muội đi xem. Tạ hoàng hậu tỉ tỉ, Liêu Yên yến vẻ mặt ý cười, nhanh chóng khom người cúi đầu. Phi Yến Cung, cảnh sắc vui vẻ, hoa tươi sáng lạng, khí phái không tầm thường, xem ra bình, thường bắc đường húc phong cũng không có bạc đãi vị hiền phi tránh thế gian này, chính điện trong cung, một bộ thanh nhã, bốn vách tường tạo hình hoa tinh tế phía trên, cây trúc lay động, xanh biếc rực rỡ, hiền thị rõ y đạm bạc, tần hương y đoan chính ngồi ở ghế chủ phía trên, đánh giá mọi nơi một phen, nhẹ nhàng khẽ hít mũi. Trong không khí có một cỗ hơi thở như có như không, có chút ngọt, có chút hương, nơi này của muội muội nơi rất thanh nhã, tầng hương y không khỏi. Khen, tỉ tỉ quá khen. Liễu Yên Yến nhẹ nhàng cười, cánh môi mỹ lệ cong thành hình cung, Liễu Yên Yến mỉm cười nói, đưa cho cung nhân bên cạnh một cái ánh mắt, cung nhân kia rất nhanh hiểu ý, nhanh chóng bưng lên một ly trà thơm, Liễu Yên Yến nhận chén trà từ trong tay cung nhân. Cung kính đưa cho tần hương ý nói, tỉ tỷ mời uống trà, được, tần hương y cười tiếp nhận, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, sau đó đem ly trà trong tay đặt ở trên bàn trà, có thể là bị trong cung, này đặc biệt hấp dẫn, ống tay áo của nàng vung lên, không nghĩ qua là chạm vào ly nước nên đổ ra, trà tí tách rơi trên váy của nàng, tỉ tỉ, thần thiếp lau giúp ngươi, chồng đen của liễu yên yến chợt lóe, vội vàng lấy ra một cái khăn gấm từ trong tay áo. Ngồi sổm xuống giúp tần hương y lau váy bị dơ, bổn cung tự làm, tần hương y hơi hơi xoay người, cầm khăn gấm trong tay liệu yên yến, tự mình lau đi vết bẩn trên váy, trong mắt đảo qua, tầm mắt rừng ở hoa văn phía trên khăn. Gấm kia, công theo thực tinh mỹ, chỉ là đồ ăn có chút nhìn quen mắt, nàng vô tình hay cố ý mở khăn gấm, cẩn thận ngóng nhìn một phen, trái nhìn phải xem, có chút giống bách tiếu hoa trong tiên tử cốc, hoa này có độc nhưng hoa rất đẹp trước kia tần hương y đi theo tây môn hồng song thường xuyên đi núi bắc tiên tử cốc hái thuốc bách tiếu hoa nàng thường xuyên nhìn thấy khăn gấm này là của liễu yên yến chẳng lẽ nàng biết bách tiếu hoa muội muội khăn gấm này của ngươi là từ đâu đến theo rất đẹp biểu tình tần hương y bình tĩnh thưởng thức đánh giá khăn gấm một phen liễu yên yến tựa hồ cảm thấy được cái gì nhanh chóng tiếp nhận khăn gấm nói tỷ tỷ không có gì Chỉ là được một người bạn tặng cho, Dứt lời, Nàng đem khăn gấm gấp lại, Bỏ vào trong tay áo, Bằng hữu, Là nam hay là nữ, Tần hương y thực tùy ý hỏi, Tỷ tỷ, Lời này cũng không thể nói lung tung, Sắc mặt Liễu yên yến đột nhiên ảm đạm rất nhiều, Chu chu cái, Miệng nhỏ nhắn, Tựa hồ rất không nguyện ý nói việc khăn gấm, muội muội đừng trách, Bổn cung chỉ là tùy tiện hỏi, Tần hương y cười nói, Ánh mắt lại quét liệu yên yến một vòng, Nữ tử nhìn như Ô Nhu này sao có điểm cổ quái, thần thiếp sao dám? Liêu Yên Yến lắc đầu liên tục, trên mặt có kinh sắc, "Muội muội, ngồi đi." Cùng bổn cung tâm sự. Tần Hương y không hề hỏi nhiều, chỉ là nhẹ nhàng dương tay, ra hiệu Liêu Yên Yến ngồi xuống, tạ hoàng hậu tỉ tỉ, Liêu Yên Yến bước nhỏ nhẹ nhàng đi đến bên ghế, chậm chậm ngồi xuống, muội muội từng là người trong phủ Âu Dương tướng quân. Tần Hương Y lại đánh giá Liệu Yên Yến một phen, dưới bề ngoài đạm bạc của nàng tóm lại là cất dâu cái gì, đúng vậy, Liêu Yên Yến nói rất đơn giản, nàng cũng không có dâu diếm, trả lời rất trực tiếp, nhưng từ trong ánh mắt của nàng Tần Hương Y thấy được một cô ai oán, có lẽ bởi vì sinh ra là ca kỹ, nàng khiêm tốn hơn người khác, như vậy, vậy nhất định rất quen. Với Âu Dương Quý Phi, Tần Hương Y hỏi tiếp, cũng không phải rất quen thuộc. Khi đó thần thiếp chỉ là ca kỹ nhỏ, âu dương quý phi là tiểu thư tôn quý, đầu liệu yên yên cúi thật sự thấp, nàng tựa hồ không muốn để lên chuyện cũ nữa, ánh mắt lưu động luôn loe khác thường, tân hương ý rất cẩn thận, cũng ý thức được cảm xúc của liệu yên yên biên hóa, không hề hỏi nhiều, tiếp theo cung nhân lại dâng một ly trà thơm, nàng thực kiên nhẫn nếm xong, canh giờ đã qua một khắc đồng, hồ, nàng không muốn gỡ lại muốn quay về phượng du cung nhưng vừa bước ra phi yến cung một trận cuồng phong thổi tới ống tay của nàng áo bị chốt cửa kẹp lấy tiếp theo nghe được thanh âm của vải bị xé nát tay áo bị lôi ra rách một lỗ hổng thật lớn tân hương y quay đầu lại tay áo bị rách lại ngoài ý muốn phát hiện chốt cửa của phi yến cung này đều là cố ý tạo hình cẩn thận chu đáo hình dạng này có điểm giống hoa thậm chí giống bách tiếu hoa quái đôi mày thanh tú Của Tần Hương y nhíu lại, ánh mắt quét mọi nơi một phen, Phi Yến cung này xác thực không tầm thường như nơi khác. Hoàng hậu tỷ tỷ làm sao vậy? Liêu Yên Yến bước từng bước nhỏ, vội chạy nhanh tới, không có gì, không cẩn thận bị rách quần áo, Tần Hương y nhanh chóng cầm tay áo bị rách, dùng cười dầu diếm, thật sự không có chuyện gì sao? Hoàng hậu tỷ tỷ, vẻ mặt Liêu Yên Yến thân thiết, "A, muội muội mau lên, bổn cung về cung trước." Tần hương y giật mình, xoay người, rời đi, cũng không quay đầu lại, ở đáy lòng nàng, nghi ngờ thật mạnh, dần dần đi xa, người ôn nhu phía sau, ngoái đầu nhìn lại chốt cửa, đáy mắt xẹt qua một phần trầm trọng, hoàng cung trang nghiêm, ánh nắng tươi sáng, chiếu vào trên ngói lưu ly sáng người, cực kỳ trói mắt, ánh sáng mỹ lệ lại hạ thêm vào vẻ lo lắng, ngu thục phi, nữ tử mỹ lệ tuyệt luân, tự cho cao ngạo, cứ như vậy hương tan ngọc nát. Thật sự không đáng, hậu cung chính là chỗ hắc ám như vậy, ai cũng không, thể đoán trước con đường phía trước, đường càng xa, lại càng khó đi, khi nào mới là điểm cuối, tần hương y nhẹ nhàng thở dài, thật muốn mau chóng làm xong chuyện, rời đi ngay, hoàng hậu nương nương, vì sao thở dài, đột nhiên sau lưng chuyển đến một thanh âm ôn hòa, tần hương y nhanh chóng quay đầu lại y, đó là khuôn mặt ôn nhu như trước, là nhạc sư tần tiêu. Hắn đoan chính đứng, theo thói quen mặc một bộ áo màu xám, bên hông đeo một cây tiêu, tần nhạc sư, sao ngươi ở. Trong này, tần hương y quét mắt một vòng mọi nơi, chung quanh trống trải, chỉ có hoa nhỏ lay động ở trong vườn hoa, khu vực thật xa mới có thể nhìn thấy một kiến trúc chỗ cao, hắn là từ chỗ nào đến, vừa rồi sao không thấy được. Bởi vậy có thể kết luận, tu vi khinh công của tần tiêu xem ra vô cùng tốt, vi thần là một người rảnh rỗi. Có lẽ chỗ nào cũng có mặt, khóe môi Tần Tiêu nhếch nhẹ, trả lời rất có chiều sâu, phải không? Tần Hương y liếc mắt Tần Tiêu thêm một cái, hắn nói chuyện giống như rất triết lý, lại nghe không hiểu, quá mức thâm ảo rồi, gương mặt xem ra ôn nhu trước mắt lại làm cho người ta một loại cảm giác quen thuộc, rất thân thiết, giống người thân. Đương nhiên, Tần Tiêu gật đầu, Tần Nhạc Sư làm muốn thuyết giáo bổn cung, Tần Hương y mất máy môi, mặt mày nhíu lại. Hoàng hậu nương nương, thuyết giáo không dám, vi thần vẫn là muốn khuyên nương nương, nên buông cứ buông, chắc nhất chỉ tăng thêm đau khổ. Trên mặt Tần, tiêu lộ vẻ cười thân hòa, trên vầng trán lại ngưng trọng hơn vài phần, ngay cả trong đôi tròng mắt kia cũng thêm vào mấy phần đau thương. Hắn rốt cuộc vì sao lại đau thương? Tần Hương y chăm chú nhìn tròng mắt của hắn, thật muốn nhìn thấu hắn. Tần nhà sư là muốn làm thuyết khách của hắn, hắn là chỉ bắc đường Húc Phong. Mọi người trong cung biết Tần Tiêu này không phải nhạc sư đơn giản, hắn là sủng thần của hoàng đế, người bình thường cũng không dám đắc tội. Hoàng hậu, nương nương và hoàng thượng là vợ chồng đã định trước, ân oán tình thù trước kia buông xuống cả đi, có lẽ nương nương sẽ vui vẻ một chút. Trong con ngươi Tần Tiêu chớp động trong suốt, hắn nói được thực rõ ràng, tựa như một đại ca ca nói chuyện với muội muội của mình, vẻ mặt tràn đầy thương tiếc. Theo ý tần nhạc sư nói như vậy, thật ra là vì tốt cho bổn cung, tần hương y lắc lắc đầu, cười như không cười hỏi, tần tiêu này thật sự rất cổ quái, vẻ mặt hòa nhã, nhìn như điểm. Đạm cũng là một cao thủ võ công, hắn tựa như một đoàn mê, làm cho người ta đoán không ra, vì thần nói như vậy, thật là vì tốt cho hoàng hậu nương nương, hắn là hoàng đế tốt, nếu có hoàng hậu nương nương phụ trợ, là theo hoa trên gấm. Tần tiêu hơi hơi khom người, cúi người thi lễ, giọng điệu nói chuyện thực nghiêm túc, xem ra hắn rất chân thành, không, sẽ không, bổn cung sẽ không khuất phục, chờ bổn cung đem tất cả sự tình an bài tốt, nhất định sẽ cùng hắn đến một trận. Đọ sức sống chết, tần hương y dùng sức lắc đầu, hốc mắt đỏ, trong hai tròng mắt bắn ra là hai luồng ánh sáng thù hận, nàng là đang ép mình, không nên quên thù hận, để an bài xong mọi chuyện. Kỳ thật chỉ là chảm long và nhược băng, hiện tại nàng sở dĩ không hạ thủ, chính là tìm cơ hội đem hai đứa nhỏ xuất cung, như vậy nàng mới có thể yên tâm mà làm chuyện của mình, thần tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, nói, hoàng hậu nương nương quá cố chấp, thôi, vi thần thổi một khúc, cho nương nương, dứt lời, hắn lấy cây tiêu bên hông xuống, tiếng tiêu bay lên, tựa như chim sơn ca xuất cốc, uyển chuyển êm tai, mềm mại nước suối trong núi. Nghe ra, vui vẻ thoải mái, tần hương y chậm rãi nhắm hai tròng mắt lại, lặng lặng lắng nghe, không đúng, khúc này có điểm giống nhà khúc cung đình của băng tuyết quốc, tần tiêu hắn làm sao có thể, tần nhạc sư, ngươi rốt cuộc là người ở nơi nào, tần hương y mãnh liệt mở to mắt, khẩn cấp hỏi, tần tiêu không để ý đến, tần hương y, tiếp tục thổi nhạc, cho đến hết một khúc, hắn mới chậm rãi thu tiêu. Thả nhiên liếc mắt nhìn tần hương y, nói, hoàng hậu nương nương, nên buông thì buông, nên quên thì quên, ngươi như vậy thật sự hạnh phúc. Vi thần là người nơi nào, kỳ thật cũng không quan trọng. Dứt lời, hắn dương tay áo xám trắng lên, nhẹ lướt đi. Hắn rốt cuộc là người nơi nào, tần hương y nhìn bóng lưng đi xa của hắn, trong lòng luôn có một loại cảm giác khác thường, trên người của hắn, luôn lộ ra sự thân thiết. Không cần suy nghĩ, có lẽ chính là ảo giác thôi, nước mất rồi, nhà không có, nơi nào đến người thân, Tần Hương Y lắc đầu, hít hít mũi, phất phất quần áo, lập tức trở về Phượng Du Cung, nửa tháng trôi qua, chuyện của Ngu Đức Phi và Ngu Thục Phi thoáng bình ổn, nhưng Bắc Đường Húc Phong chưa từng đến Phượng Du Cung nữa, hắn đã quên nàng, không biết như thế nào, trong lòng Tần Hương Y luôn chống trải, giống như thiếu một chút gì, tại sao có thể có? Cảm giác như thế, nàng tựa ở trên giường tơ cung khuê, nâng mặt, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bóng cây lay động, sạc sỡ, sống động thêm vài phần, nương nương lúc này, một trận tiếng bước chân rồn dập từ xa mà đến gần, tần hương y vừa nghe liền biết là lệ hưu, lại xảy ra chuyện gì chứ, mỗi khi lệ hưu lo lắng xảy ra như vậy, nhất định lại có chuyện lớn xảy ra, lệ hưu, chuyện gì? Tân hương y lười biếng ngồi dậy, liếc mắt nhìn lệ hưu vội vàng mà vào, nương nương, hiền phi nương nương thừa nhận có chuyện, nàng nói với hoàng thượng, Độc bách tiếu hoa máng ngũ đức phi chúng là nàng bỏ, còn có chuyện ngũ thục phi xanh non cũng là nàng đã âm thầm hạ thủ, lệ hưu thở hồn hền, sắc mặt khe biến thành đỏ đậm, khí lên không kịp nói, liêu yên yến, không thể nào, tân hương y lắc đầu, cảm thấy rất không tin được, nương nương, thật đấy. Hiện tại hoàng thượng đang ở phi yến cung, vẻ mặt lệ hưu lo lắng, thật sự là như vậy, đi, đi qua xem thử. Tần hương y cúi mắt suy nghĩ sâu xa một hồi, mãnh liệt ngẩn đầu, phất tay áo ra cửa cung, quả nhiên theo như lời của lệ hưu, cửa phi yến đều là đới đao thị vệ bên người hoàng đế, như vậy xem ra, hắn nhất định ở bên trong, tần hương y cũng không nghĩ nhiều, bước nhanh vào trong cung. Thị vệ thấy hoàng hậu, cũng không dám ngăn trở nhiều, vừa mới vào cửa cung, nàng liền nhìn đến liễu yên yến nước mắt đầy mặt quỳ trên mặt đất, mà vẻ mặt bắc đường húc phong xanh mét, ngồi ngay, ngắn trên ghế cao, không lên tiếng không cử động. Hoàng hậu tới đúng lúc, vẻ mặt bắc đường húc phong nghiêm túc, nhìn về phía cửa, khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh. Hoàng thượng, việc này tần hương y trần chờ một chút, chậm rãi bước vào, đi tới bên người bắc đường húc phong. Liếc mắt nhìn liễu hiền phi hai mắt đẫm lệ, lòng của nàng thu một chút, không đúng, hiền phi hào hoa phong nhã này tuyệt đối không thể là hung thủ, tần hương y không tin, cho dù chuyện ngũ. thụ phi là nàng làm, nhưng độc trên người ngu đức phi rõ ràng là nguyên tinh hạ, tại sao nàng phải thừa nhận đây, đây rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ nàng và nguyên tinh có liên hệ gì, đang ở thời điểm buồn bực, bắc đường húc phong mở miệng. Nói, Hoàng hậu, ngươi cho rằng nên xử trí liễu hiền phi như thế nào? Rõ ràng, trên mặt của hắn có tức giận. Liễu hiền phi trong lòng của hắn luôn là một nữ tử không tranh giành, một khi toàn bộ tan biến, hắn có thể không tức sao. Còn nữa, bên trong cung đấu lần này, còn hy sinh cốt nhục của hắn, hắn lại có thể nào không giận? Tần hương y cũng không có trả lời bắc đường húc phong ngay, ánh mắt chuyển qua trên người liễu hiền phi. Nói, Hiền phi muội muội, ngươi nói cho bổn cung, tất cả thật là ngươi làm. Dạ, là ta làm." Liễu Hiền phi cúi đầu, gắt gao nhắm mắt lại, trả lời như đinh đóng cột, nàng vì sao phải vội vã thừa nhận sai lầm như vậy? Trong lòng Tần Hương y không khỏi có điểm buồn bực, "Hiền phi muội muội, ngươi có phải có gì khổ sở hay không? Nói ra, bổn cung thay ngươi làm chủ, hoàng hậu tỉ tỉ, là ta làm, tất cả đều là ta làm." là ta ghen tị các nàng, cho nên nổi lên sát tâm, liệu Yên Yến có vẻ có chút lo âu, nàng tựa hồ đang sợ cái gì, Tần Hương y càng cảm thấy khó hiểu, liệu Yên Yến này lúc trước mang nàng tới phi yến cung, có phải sớm có ý đồ hay không, nàng là muốn cho mình phát hiện điểm đáng ngờ, hoái nghi nàng, nghĩ đến đây, ngóng nhìn nàng một cái. Trong con ngươi hàm chứa tràn đầy nước mắt, cúi đầu nhỏ giọng nức nở, độc ngu đức phi chúng, hiền phi lấy từ nơi nào? Tần Hương Y hỏi, này là thần thiếp mua được, Liêu Yên Yến nói chuyện có chút ấp úng, hiển nhiên nàng đang nói láo, bách tiếu hoa ở núi Bắc Tiên Tử Cốc, cô cô cố luôn luôn xem nó là hoa cấm, làm sao có thể để cho người ngoài hái đi bán, căn bản không có khả năng, hiển phi Tần Hương Y đang muốn hỏi lại một số điều, tỉ tỷ, không cần hỏi nữa, là thần thiếp làm, thật là thần thiếp làm, Liêu Yên Yến quỳ dưới đất đột nhiên nắm tay Tần Hương Y, nắm thật sự chặt. Nàng rõ ràng là đang cầu xin, cầu xin đem mình biến thành tội phạm giết người, Ngô đức phi chúng đọc rõ ràng là nguyên tinh động tay chân, vì sao nàng phải thừa nhận, chẳng lẽ nàng và nguyên tinh có cái gì, càng nghĩ càng loạn, tần hương y đột nhiên tìm không ra phương hướng rồi, hoàng hậu nghĩ kỹ chưa, thanh âm rét lạnh của bắc đường húc phong vang lên ở bên, cạnh, trong lời của hắn tràn đầy phẫn nộ, vẫn là để hoàng thượng định đoạt đi. Tần Hương Y không hề hỏi nhiều cái gì, chỉ là ngoái đầu nhìn lại, Thản nhiên nhìn bắc đường húc phong một cái, hắn rõ ràng tiều tụy rất nhiều. Hai cung gặp chuyện không may, còn có liễu hiền phi, hậu cung cơ hồ dung chuyển, hắn có thể không phiền lòng sao, nghe nói gần đây biên quan căng thẳng, chiến hỏa của Long Đế Quốc và Mã Nhã Quốc lại xảy ra, đối ngoại, hắn phải xử lý quốc sự, đối nội, hắn phải trấn an hậu cung, là người sắt cung sẽ cảm thấy mệt. Đem liễu hiển phí nhốt lãnh cung, chờ xử trí, Bắc đường húc phong mãnh liệt đứng lên, chưa từng nhìn liễu yên yến thêm một cái, ống tay áo vung lên, vội vàng mà đi, tần hương ý ở một khắc hắn xoay người kia, thấy được một tia cô đơn, còn có thất vọng, kỳ thật nhốt lãnh cung, đôi liễu yên yến mà nói là trừng phạt nhẹ nhất, tạ hoàng thượng ân điển, nước mắt ở hốc mắt liễu yên yến, rào một tiếng hạ xuống, nước mắt, động ở gương mặt trong suốt, tựa như đao khắc qua. Tiếp theo có hai gã thị vệ vội vàng mà vào, đem liễu hiền phi ném ra phi yên cung, nàng tựa hồ sớm đoán được có một ngày này, trên mặt trừ bỏ nước mắt, ngay cả kinh hoàng và lo lắng đều không có, đây rất không bình thường, nếu nàng cố tình lên sát khí, cũng không phải là người đạm bạc, không phải người đạm bạc, cũng sẽ không bình tĩnh như vậy, liễu yên yến này, nàng rốt cuộc che dâu những thứ gì, tần hương y ngây ngốc đứng ở trong chính điện nhìn bóng dáng màu tím kia đi xa trong lòng nặng trịch gần đây trong cung đã xảy ra chuyện rất kỳ quái tam cung liên tiếp gặp chuyện không may hung thủ thật sự căn bản không có tìm ra vậy người kế tiếp sẽ là ai là Âu Dương Quý Phi hay là chính mình nương nương ngài đang suy nghĩ gì lệ hưu đem tần hương y từ suy nghĩ sâu xa kéo ra ngoài hung thủ không phải liễu hiền phi không biết nàng vì sao phải thế thân chịu tội. Tần hương y buồn, bực lắc đầu, nương nương, kỳ thật lệ hưu cảm thấy hền phí nương nương chỉ là một con cờ của người khác thôi. Ta cảm thấy Âu Dương nghi lâm kia khả nghi nhất, từ sau khi nàng vào cung, việc lạ trong cung liên tiếp xảy ra, nàng căn bản chính là người mang điểm xấu. Lệ hưu nói thực trực tiếp, chu cái miệng nhỏ nhắn, căm giận nói, nàng... Tân hương y nhưng thật ra nhớ tới cái gì, nhớ rõ nghe trả nhì nói qua, ngu Uyển nhi từng xảy ra cạnh tranh với Âu Dương Nghi Lâm, nhưng, cũng sẽ không bởi vậy nổi lên ác ý, xem nàng vẻ mặt thanh thuần, làm sao có thể làm loại chuyện này, đúng vậy, nương nương, Âu Dương Nghi Lâm đáng hoài nghi nhất, Ngũ thục phi mang thai, đối với tân sủng nàng là uy hiếp lớn nhất, lệ hưu nói chúng tim đen, một câu vạch trần, không để lối thoát. Tần hương y trầm mặc một lát, ngẫm lại lệ hưu nói cũng đúng, âu dương nghi lâm tựa hồ không giống tinh khiết tính lặng như nhìn qua ở mặt ngoài, như vậy đi, lệ hưu, ngươi quay về, phượng du cung trước, ta đi kim nghi cung một chuyến, mày tần hương y nhẹ nhàng động, ý nghĩ chạy lên náo, vâng, kim nghi cung quả nhiên kim bích huy hoàng, ngói lưu ly li màu sắc rực rỡ ở dưới ánh mặt trời lóng lánh sắc thái kỳ lạ, cửa cao lớn, sơn vàng nạm ngọc, Trang hiền thị vẻ tôn quý, tần hương y đi lên bậc thang cao cao, cửa cung mở rộng mở ra, chậm rãi đi tiến, trong cung điện to như vậy, cư nhiên nhìn không có thị vệ, ngay cả một cung nhân đều nhìn không thấy, không khỏi có điểm kỳ quái. Tương kế tiệu kế, lại không người ở, vậy lặng yên lẻn vào, nhìn xem cả ngày tiểu mỹ nhân tinh khiết yên lặng kia rốt cuộc đang làm những gì. Nghĩ xong, tần hương y ngầm vận năm thành công lực, đi như gió nhẹ Không lưu tiếng vang, trực tiếp vào cung khuê của Âu Dương Nghi Lâm, vén bức rèm tre, định thần nhìn lại. Âu Dương Nghi Lâm tựa trên giường, trước mặt đổ đầy một đống bình bình lọ lọ, chỉ thấy nàng từ trong một cái bình thuốc nhỏ màu tím lấy. Ra một viên thuốc, đặt ở trong miệng, lấy nước uống xuống, thân thể quý phi muội muội không khỏe sao. Tần hương y nhìn đến đây, mày không khỏi căng thẳng, thình lình hỏi một câu, phản ứng đầu tiên của Âu Dương Nghi Lâm chính là đem bình thuốc nhỏ màu tím cầm trong tay giấu sau lưng, sau đó hốt ha hốt hoảng xuống giường, Nghi Lâm Thỉnh An hoàng hậu tỷ tỷ, trong tay ngươi cầm cái gì? Tần Hương Y đi lên trước từng bước, nghiêm túc hỏi, bởi vì nàng ngửi được một mùi hương đặc biệt. Không, không có gì. Âu Dương Nghi Lâm liên tiếp lui về phía sau vài bước, mở ra khoảng cách với Tần Hương Y, ấp a ấp úng nói, cực lực che giấu một thứ gì đó, đưa cho bổn cung xem. Tần Hương Y đã cảm thấy không thích hợp, ép lên trước, vươn tay ra, muốn Âu Dương Nghi Lâm giao ra chai thuốc. "Tỷ tỷ, thật sự không có gì." Âu Dương Nghi Lâm ngẩng đầu, đáng thương nhìn Tần Hương Y, liên tục lắc đầu, "Muội muội, đưa cho bổn cung xem." Tần Hương Y không mất. Khi thế, giọng điệu đột nhiên có điểm cường ngạnh. Nữ tử tinh khiết yên lặng này, thấy thế nào cũng có chút cổ quái. "Vâng." Vẻ mặt Âu Dương Nghi Lâm không thể làm gì. Chỉ phải đem chai thuốc dâu ở sau lưng lấy ra, đưa tới trong tay tần hương y, tần hương y mở nắp bình, đặt ở bên mũi nhẹ nhàng khẽ người, mày không khỏi nhíu, muội muội, ngươi cũng đã biết loại hoài hương hoàn này uống nhiều rồi, không chỉ có làm tổn thương thân thể của mình, hơn nữa có thể ảnh hưởng long thể. Hoàng thượng, chẳng biết tại sao, đột nhiên lo lắng cho bắc đường húc phong, thật sự là kỳ quái, nàng âm thầm cười lạnh, hoàng hậu tỷ tỷ. Văn cầu ngươi không cần nói cho hoàng thượng được không? Âu dương nghi lâm đột nhiên quỷ trên mặt đất, cầm lấy quần áo tần hương y đau khổ cầu xin, vậy ngươi nói cho bổn cung, tại sao muốn dùng hoài hương hoàn, chẳng lẽ mùi thơm cơ thể của ngươi là giả? Tần hương y cũng không có kéo âu dương nghi lâm, rất chân thành hỏi, tỷ tỷ, kỳ, thật thần thiếp làm như vậy, tất cả đều là vì được đến sủng ái của hoàng thượng, mùi thơm cơ thể trên người thần thiếp đúng là giả. Thần thiếp từng nghe ca ca nói, hoàng thượng thích nữ tử cơ thể mang theo mùi thơm, cho nên thần thiếp, van cầu tỉ tỉ, không cần vạch trần muội muội van cầu tỉ tỉ, âu dương nghi lâm quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đầy nước mắt, lôi kéo quần áo tần hương y đau khổ cầu xin, thích nữ tử có mùi thơm của cơ thể, tần hương y giật mình một cái, trong, lòng có chút cảm giác là lạ, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh vỡ vụn, đó là ở quỷ lâm. Ta đây là làm sao vậy? Nàng dùng sức lắc đầu, ánh mắt dừng ở trên người Âu Dương Nghi Lâm, đem chai thuốc cầm trong tay trả lại cho nàng, nói, thôi, niệm tình ngươi không có lòng xấu xa, lần này buồn cung không truy cứu, về sau không nên dùng, đối thân thể không tốt, đứng lên đi, đừng quỳ nữa, tạ hoàng hậu tỉ tỉ. Âu Dương Nghi Lâm nín khóc mỉm cười, tiếp nhận chai thuốc, hành, đại lễ, mới chậm rãi đứng dậy. Gần đây trong cung không yên ổn, ngươi phải cẩn thận một chút, thôi, bổn cung không ở lâu nữa, vừa rồi, khiến cho ngươi khóc đến thương tâm như vậy, không biết còn tưởng rằng bổn cung khi dễ ngươi, tần hương ý lắc đầu cười, nhẹ nhàng thở ra một hơi, phất phất quần áo có chút hỗn độn, xoay người đang muốn rời đi, tỷ tỷ âu dương nghi lâm đột nhiên gọi nàng, chuyện gì, Tân hương ý quay đầu, nhẹ hỏi, tỷ tỷ nhớ đừng nói cho người khác. Biết, thần thiết thật sự yêu hoàng thượng, Âu Dương Nghi Lâm lại dặn dò một lần nữa, một đôi con ngươi vụt sáng vụt sáng, lưu động trong suốt, nếu bổn cung đồng ý rồi, sẽ làm được, ngươi nghỉ ngơi đi. Tần hương y nâng tay vuốt ve mồ hôi bên mặt Âu Dương Nghi Lâm, mím môi cười, nhẹ nhàng rời đi, nàng lại không biết, trong cặp con ngươi trong suốt phía sau bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh oán hận, thực đáng sợ. Man đêm buông xuống, Phượng Du Cung cực kỳ im lặng, đèn cung đình, sáng lên, tần hương y tựa tại trên giường thơm, đốt đèn đọc sách, kỳ thật khi ở tiên tử cốc, nàng vẫn có thói quen này, nay không cần mỗi ngày đối mặt bắc đường húc phong nữa, nàng lại nhàn rỗi, mỗi khi bóng đêm tiền đến, nàng lại càng phát giác cô đơn, trong lòng chống trải, xem một quyển sách, vẫn có thể xem là phương pháp đuổi cô đơn tốt nhất. Lệ hưu nhu thuận nghe lời, cũng cẩn thận, vẫn canh giữ bên cạnh, bưng trà dâng nước cho nàng, tiểu thư, gần đây người thường xuyên, thở dài, có phải bởi vì hoàng thượng đã lâu chưa có tới hay không, lệ hưu ẩn nhẫn đã lâu, đột nhiên hỏi một câu, tần hương y giật mình một cái, chậm rãi ngẩn đầu, nhìn lệ hưu một cái, cười nói, lệ hưu, ngươi nói cái gì đây, tiểu thư, ở đây không có người ngoài. Lệ hưu nói thẳng, từ sau khi Âu Dương quý phi vào cung, tiểu thư tự hồ nhiều hơn một tâm sự nặng trĩu, có phải không? Lệ hưu mờ mở cái miệng nhỏ nhắn, tay nhỏ bé xoắn góc áo, hỏi giò, không phải, ngươi suy nghĩ, nhiều rồi, ta chỉ là phát sầu vì chuyện của chảm long và nhược băng, nếu không nghĩ ra biện pháp đem bọn chúng xuất cung, ta sẽ không thể làm việc được, tần hương y tranh ánh mắt nghi ngờ của lệ hưu, ánh mắt quét về phía ngoài cửa sổ. Đáy mắt linh động lặng lẽ hiện lên một tia tình cảm, rất nhanh biến mất hết, thật sự chỉ là như vậy, lệ hưu vẫn không bỏ qua, chỉ là như vậy thôi, ngươi nghĩ còn cái gì? Tần hương y liếc mắt lệ hưu một cái, tiếp tục vùi đầu đọc sách, tiểu, thư, kỳ thật nô tỷ vụng trộm đi an bình cung thăm chảm long và nhược băng, bọn chúng sống rất vui vẻ, nô Tỉ còn thấy hoàng thượng và bọn chúng cùng nhau chơi đùa đùa giỡn. Như vậy tựa như phụ thân đối với cốt nhục thân sinh của mình, tiểu thư, người có phải nên suy nghĩ một chút về, lệ hưu cắn cắn môi son, đem lời trôn giấu trong đáy lòng nói ra, kỳ thật những việc nguyên tinh làm với tần hương y, nàng đã sớm biết được, nàng không hề chờ đợi nguyên tinh thiếu ra đã thay đổi. Kia quay đầu, nàng chỉ hy vọng tiểu thư có thể vượt qua cuộc sống yên ổn, không còn vì thù hận mà khổ sở nữa, nay sống ở Hoàng Cung lâu như vậy. Nàng thấy hết tài năng và hào khí của bắc đường húc phong, hắn là hoàng đế tốt, tiểu thư đi theo hắn sẽ không chịu khổ, được rồi, lệ hưu, đừng nói nữa, chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm thuyết khách của hắn sao, ta thực hoài nghi ngươi có phải bị hắn mua chuộc hay không, luôn giúp hắn nói chuyện, tần hương y có điểm giận, ném quyển sách, trên tay lên giường, đứng lên, tiểu thư, lệ hưu không có, lệ hưu ý thức được tần hương y bất mãn. Nhanh chóng cúi đầu, không hề nhiều lời, tần hương y hít thật sâu, bình ổn tâm tình, lại nhìn lệ hưu một cái, nàng cúi đầu, tay nhỏ bé càng không ngừng xoắn góc áo, dáng vẻ thực khẩn trương, đúng vậy, nên hoài nghi ai cũng không nên hoài nghi lệ hưu, lệ hưu, thực xin lỗi, vừa rồi nói nặng lời, ngươi không nên phiền lòng, tiểu thư, là lệ hưu sai mới đúng, lệ hưu ngẩn đầu trong tròng mắt tràn đầy kích động kỳ thật từ khi vào tiên tử cốc làm nô tỳ nàng may mắn mới gặp được chủ tử tốt như tần hương y được rồi không nói những chuyện này nữa ta muốn tắm rửa sớm đi nghỉ ngơi tần hương y kéo tay lệ hưu bên môi dương lên nụ cười nhu hòa lệ hưu tuy là nô tỳ nhưng kỳ thật là tỷ muội của nàng mấy năm qua nếu như không có nàng cuộc sống của mình thật không biết qua như thế nào tiểu thư nô tỳ đi chuẩn bị nước ấm Lệ hưu khôi phục tinh, thần, vội vàng đi ra cửa, dèm cửa kéo xuống, bồn tắm chế từ vật liệu gỗ thượng đẳng, tinh mỹ tao nhã, hoa văn rồng bay phượng múa, trong thùng đựng nước ấm, sương khói lượn lờ, làm cho người ta một loại cảm giác mê huyễn, trên mặt nước phọc phành từng đóa hoa, đỏ tươi mỹ lệ, hương thơm sảng khoái, dùng mũi hít nhẹ nhàng, thấm vào tim gan, thư sướng cực kỳ. Tần Hương Y rút đi quần áo cho thân mình chìm vào bồn, nước da trơn bóng, giống như bạch ngọc, xương quai xanh mê. Người quả nhiên là một tuyệt thế gia nhân, ngay cả Lệ Hưu giúp nàng cởi quần áo cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, bày ra ánh mắt tán thưởng. Lệ Hưu, ngươi đi xuống trước đi, ta muốn ở lại đây một mình. Nàng dựa ở bên thùng tắm, khuôn mặt mệt mỏi, giơ giơ tay lên bảo Lệ Hưu lui ra. Vâng, Lệ Hưu lên tiếng trả lời ra cung khuê. Phượng du cung càng yên tĩnh, ánh đèn lay động, sương mù lượn lờ, mùi hoa mê người, Tân Hương y chậm rãi nhắm mắt lại, ngón tay nhỏ xinh đẹp nhẹ nhàng, múc nước xối rửa cánh tay thon dài, đóa hoa hồng bóng lướt qua kia làn da như ngọc kia, tăng thêm vài phần quyến rũ, vốn định im lặng hưởng thụ nước tắm ấm áp này một phen, không ngờ đầu choáng váng một trận, cảm giác không ổn, đây là chuyện gì, ngực rất buồn, có dấu hiệu trúng độc rất nhỏ. Tần hương y cảnh giác, nàng cố gắng mở mắt, lấy tay múc một đóa hoa đặt lên mũi người một cái, không phải vấn đề ở đây, cũng không là vấn đề của nước, độc này từ đâu mà đến, đang lúc buồn, bực, một trận gió mạnh thổi mở cửa sổ, cả người tần hương y sợ run, không tốt, có người, nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, từ ngoài cửa sổ bay vào một cái bóng đen, trong tay cầm kiếm bèn ánh bạc, xông thẳng đến. Lúc này tần hương y áo không đủ che thân, toàn thân mệt mỏi, căn bản không có khả năng phản kháng, nàng nghĩ đến lần này chết chắc rồi, gắt gao nhắm mắt lại, chờ đợi thống khổ khi một kiếm kia xuyên tim, bỗng nhiên bịch một tiếng, thanh âm của lợi kiếm va chạm vang, lên, tần hương y mãnh liệt trợn mắt, chờ đến khi tỉnh táo lại, dưới ánh nến sáng ngời, một bóng dáng xám trắng cầm kiếm dài trong tay đang đánh nhau, với người áo đen bịt mặt kia, hắn không phải ai khác. Đúng là nhạc sư Tần Tiêu, hắn làm sao có thể đột nhiên xuất hiện, người áo đen bịt mặt cũng không phải đối thủ của Tần Tiêu, sau hai ba chiêu, hắn liền mệt mỏi thở hồng hộc, chống đỡ không được, nhưng hắn thật thông minh, tránh nhuệ khí, thu kiếm quay về, bổ về phía vị trí bồn, tắm tần hương y, tiếp theo nghe được bốp một tiếng, bồn tắm vỡ tan, Tần Tiêu một trận kinh hoàng, nhanh chóng phi thân đến. Ôm tần hương y toàn thân mệt mỏi, thiếu chút nữa ngã xuống, thích khách cũng nhân cơ hội này bỏ trốn mất dạng, lúc hắn chạy trốn từ cửa sổ, tần hương y lại liếc mắt một cái, ngoài ý muốn phát hiện, thân hình mảnh khảnh, có thể kết luận thích khách là một nữ nhân, sau một hồi đánh nhau, trong phòng một mảnh hốn độn, tần tiêu gắt gao ôm lấy tần hương y, chân chuồng, ánh mắt rất là thản nhiên, chưa từng nhìn nhiều một cái. Chỉ là vung kiếm lên, chém rèm cửa xuống, bao lấy thân thể của nàng, tần hương y lúc này sớm xấu hổ che mặt sắc đỏ bừng, không mặt mũi nào mà chống đỡ, vì sao cố tình người cứu giúp là hắn, thật sự rất xấu hổ, nếu để cho người ngoài thấy, thật là có ly cũng khó nói rõ, nhưng kỳ quái là, hắn lại bình tĩnh vô cùng, Hoàng thượng giá lâm, đúng lúc này, bên ngoài cửa cung vang lên thanh âm của Lý Tổng Quảng vừa dứt lời, một đóa vàng sáng liền nhẹ nhàng tiến vào, sáu mắt đối nhau, không khí nhất thời động lại, mặt Bắc Đường hút phong lập tức đen lại. hắn nhìn thấy Tần Tiêu ôm lấy Tần Hương Y vừa mới tắm rửa xong, nhất là nàng, thân thể bọc lụa mỏng mơ hồ có thể thấy được, không thể không khiến người hiểu lầm. về phần mảnh vụn dưới đấy, đã không vào được mắt của hắn, ánh mắt lạnh lùng của hắn chỉ gắn chặt trên người Tần Tiêu, dung nhan tuấn mỹ rung động, hoàng thượng, xin nghe vi. Thần giải thích, Tần Tiêu làm bạn cạnh vua thật nhiều năm, hắn đối mỗi tiếng nói cử động của Bắc Đường Húc Phong cũng như lòng bàn tay, hắn hiểu được, hắn lúc này đã hiểu lầm tất cả, không cần, Bắc Đường Húc Phong hung hăng vung ống tay áo, lúc này hắn không nghe lọt điều gì nữa, Hoàng thượng, sự tình không phải như người thấy được, Tần Hương Y không đành lòng Tần Tiêu vướng vào giữa việc này, nàng liều lĩnh đẩy hắn ra, có thể là bởi vì thân chúng nhuyễn độc, thể lực. Chống đỡ hết nổi, đi lên trước hai bước, bùm một tiếng ngã, trong con ngươi bắc đường húc phong hiện lên một chút thương tiếc, đang muốn tiến lên đỡ nàng, nhưng nghĩ đến cảnh vừa rồi, hắn không khỏi siết chặt nắm tay, ngừng bước chân đang muốn nâng lên, hoàng hậu, ngươi thật làm cho chậm thất vọng, hắn lạnh lùng cười lớn một tiếng, hoàng thượng, ngươi phải tin tưởng hoàng hậu, tần tiêu thân thiết nhìn thoáng qua tần hương y đang ngã, nhanh chóng tiến lên đỡ nàng, bắc đường húc phong thấy một màn như vậy. Càng tức giận, gân xanh trên chán cơ hổ đều nhanh lộ ra, hoàng thượng, người có thể không tin vi thần, nhưng nhất định phải tin tưởng hoàng hậu, vừa rồi phượng du cung có thích khách đến, hoàng hậu thân chúng nguyễn độc, vi thần mới ra tay cứu giúp, tần tiêu đỡ tần hương y đến trên giường thơm bên cạnh ngồi xuống, lấy áo dài trên bình phong đắp kín cho nàng, sau đó quỷ một chân trên đất, vẻ mặt bình tĩnh nói với bắc đường húc phong, chấm tại sao phải tin ngươi, đã trệ thế này. Vì sao ngươi cố tình xuất hiện ở Phượng Du Cung, bảo chấm làm sao tin ngươi, bắc đường húc phong quét mắt đống hỗn độn một vòng, xác thực có dấu vết đánh nhau, nhưng vừa rồi một màn mờ ám của bọn họ làm cho hắn khó mà tin được, tình cảm phá vơ phan đoán của lý trí, Phượng Du Cung thủ hộ nghiêm ngặt, thích khách làm sao tùy tiện đi vào, không thể nào, Hoàng thượng, Hoàng hậu nàng là nữ tử tốt, không thể hiểu lầm nàng, cảm xúc. Tần tiêu có vài phần giao động, hắn vì tần hương ý mà biện hộ, điều này càng làm cho bắc đường húc phong phản cảm, đủ rồi, chậm không muốn nghe nữa, có ai không, bắc đường húc phong dơ tay lên, mặt mày khép lại, tựa hồ nhận tâm, hoàng thượng, vi thần và hoàng hậu thật là trong sạch, trong trong mắt tần tiêu là khát vọng, hắn hy vọng hoàng thượng luôn luôn lý trí có thể ở nơi này lý trí một lần, nhưng sai lầm rồi, hắn không thể, lúc này đây hắn không hề lý trí trên mặt, xem ra lãnh tuấn chỉ còn vẻ đau xót không hiểu, đây là tại sao? tần tiêu hiểu rõ rồi, trong lòng hoàng thượng có tần hương y, người đâu? đem hoàng hậu nhốt vào lãnh bắc đường húc phong lại quát lạnh một lần nữa, hoàng thượng đừng, giữa huynh muội sao có thể làm việc trơ trẽn? tần tiêu quính lên, thốt ra một câu này, bị tần hương y và bắc đường húc phong nghe rõ ràng, ngươi lặp lại lần nữa, vẻ mặt bắc đường húc phong từ phẫn nộ chuyển thành kinh ngạc. Hắn dương tay, cho lui đám thị vệ đang vội vàng tiến vào, đi lại gần phía trước hai bước, chăm chú nhìn tần tiêu quỷ dưới đất, vi thần cả gan khi quân, xin hoàng thượng thứ tội, kỳ thật vi thần là hoàng tử băng tuyết quốc, trước đây phải đi côn lôn sơn học võ, sau khi học được thành tiểu, đang chuẩn bị trở về cố hương, ai ngờ vào lúc này, hoàng thượng ngài mang binh diệt băng tuyết quốc, thần không chỗ đi, gian nan lắm mới vào long đế quốc. Lúc ấy hoàng thượng vẫn là vương gia, thần liền, mượn cơ hội làm môn khách của quý phủ, nhưng thật ra là vì tìm thời cơ giết người, ôm lấy quốc thủ ra hận. Tần tiêu vừa nói vừa ngoái đầu nhìn lại tần hương y nằm ở trên giường, đáy mắt hiện lên một tia bi thương nồng đậm, tần hương y đột nhiên nhớ tới, ba năm trước đây, đêm trước khi nàng đi long đế quốc, phụ hoàng từng nhắc tới, nàng có một ca ca đã đến núi Côn Lôn học võ. Đợi hắn trở lại, sẽ đem đế vị truyền cho của hắn, là hắn, thảo nào lúc trước có loại cảm giác thân, thiết, chi nhớ lúc nhỏ bị gợi lên, chỉ có một ít bóng dáng mơ hồ, dù sao khi đó còn nhỏ, đối vị ca ca hơn mình vài tuổi này, ký ức thực vụn vặt, ngươi là nhị ca, tần hương y rốt cục tìm thấy được một phần trí nhớ còn sót lại, khẽ gọi một tiếng, ừm, hương nhi còn nhớ ta, thật tốt quá. Tần tiêu mím môi cười, hốc mắt có điểm hiện hồng, hương nhi, đã thật lâu không ai gọi mình như vậy, trừ bỏ phụ hoàng, mẫu hậu, không còn, nay hắn gọi nàng hương nhi, thật là vô cùng thân, thiết, đúng, hắn chính là nhị ca đi núi côn lôn học võ, Tức giận trên mặt bắc đường húc phong biến mất, thay vào đó là kinh ngạc, hắn khôn khéo như thế, lại nuôi hổ gây họa, triều thần bình thường vẫn tín nhiệm lại là kẻ địch của hắn, thật sự là buồn cười. Tần tiêu, chậm hỏi ngươi, nếu ngươi tới giết chậm, vậy ngươi đi theo bên người chậm mấy năm này, hẳn là có rất nhiều cơ hội mới phải, vì sao trì hoãn không có xuống tay, lúc mới bắt đầu, thần rất muốn giết người, vẫn chờ cơ hội, nhưng sau đó chậm rãi phát hiện, hoàng thượng thật là một vị hoàng đế tốt, cho nên thay đổi suy nghĩ lúc trước, so với oan oan tương báo, máu chảy thành sông, không bằng phụ tá tốt một thế hệ đế vương, cũng là phúc của dân chúng thiên hạ. Tần Tiêu không nhanh không chậm nói, trong mắt của hắn lộ ra một cố kiên định cùng chân thành, thật sự là như vậy. Bắc đường húc phong tựa hổ cũng không rất tin tưởng lời nói của Tần Tiêu, hố nghi hỏi, từ xưa đế vương đa nghi, hắn, bắc đường húc phong lại càng không ngoại lệ. Có tin hay không là tùy hoàng thượng tự mình định đoạt, Tần Tiêu bỏ lại một câu, vẻ mặt đạm bạc cực kỳ, mặc kệ như thế nào, ngươi vẫn là phạm vào tội khi quân. Bắc đường húc phong đứng chắp tay, bên môi nhếch lên, hình như có vài phần đắc ý, Vi thần tùy ý hoàng thượng xử trí, chỉ hy vọng hoàng thượng có thể đối xử hương nhi tử tế. Tần tiêu vừa nói vừa quay đầu liếc mắt nhìn tần hương y, trong tròng mắt tràn đầy quan tâm yêu, thương, hoàng hậu của chấm, chấm sẽ đối với nàng thật tốt. Bắc đường húc phong nghiêng mắt nhìn tần hương y một cái, môi nổi lên một chút diễn cười, không biết hắn khi nào thực, khi nào giả có ai không, đem tần tiêu nhốt vào thiên lao, âm rơi, vài tên đái đao thị vệ vội vàng mà vào, đem tần tiêu mang ra phượng du cung, một khắc rời đi cửa cung, hắn ngoái đầu nhìn lại, lưu cho tần hương y một ánh mắt quan tâm yêu thương, hắn đi thản nhiên, không có một câu hoán hận nào, hoàng thượng muốn làm gì với hắn, tần hương y cố hết sức chống cánh tay, theo trên giường ngồi dậy, bắc đường húc phong cũng không nhiều lời. Chỉ là nhợt nhạt cười, đi đến bên người tần hương y ngồi xuống, một đôi con ngươi đen gắt gao chừng ánh mắt của nàng, nói, hoàng hậu, vừa mới nhận ca ca, trong lòng thật vui mừng, đủ rồi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì với hắn, tần hương y cắn cắn môi son, hoán hận nói, hoàng hậu tức giận, xem ra ngươi rất thương nhị ca của ngươi, hắn, phạm vào tội khi quân, đích thị là lấy tội khi quân để luận xử, ánh mắt bắt đường húc phong lạnh nhạt. Trong mắt không có chút tình ý nào, nếu bàn về tội khi quân, thần thiếp phạm nhiều nhất, vì sao Hoàng thượng không truy cứu thần thiếp? Tần Hương Y phản bác, bởi vì ngươi là Hoàng hậu của chấm, bàn tay to của bắc đường húc phong xoa lấy cầm dưới của Tần Hương Y, lại cười quỷ dị, không phải bởi vì ta là Hoàng hậu của ngươi, mà là ta có giá trị lợi dụng, Tần Hương Y. Vạch trần điều mà hai người vẫn không rõ kia, quan hệ, không phải vợ chồng mà là lợi dụng lẫn nhau, hắn lợi dụng cái đẹp của nàng mà thôi. bằng không bộ binh đồ của Bắc Đường Húc Vinh sẽ không dễ dàng tới tay như vậy. lòng Bắc Đường Húc Phong không hiểu sao thắt lại một chút, chính hắn cũng không rõ ràng là muốn tìm lý do lưu nàng lại, hay là lợi dụng. có đôi khi loại cảm tình này tựa hồ lẫn lộn trong đầu hắn. hắn cười trừ, bỗng nhiên kéo tay Tần Hương Y nhẹ nhàng xem xét, nàng quả nhiên là trung nhuyễn độc. Lại liếc mắt đống hốn độn chung quanh một cái, xem ra tần tiêu nói đúng thật sự, vừa rồi thích khách đã tới, ngươi buông tay ra, thả nhị ca ta ra, tần hương y lần đầu tiên kích động như vậy, tâm thật sự rất đau, vừa mới nhận ca ca, đã bị tên đáng giận này nhốt vào thiên lao, thực hận không thể một ngụm nuốt hắn để đỡ tức, thả tần tiêu cũng có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng một yêu cầu của chấm, bắc đường húc phong thực chấn định nói, bộ. Dạng tựa hồ sớm có âm mưu, yêu cầu gì, tần hương y an tĩnh lại, chấm vẫn chưa cùng hoàng hậu viên phòng, nếu viên phòng, chấm cùng hoàng hậu chính là vợ chồng chân chính, vậy huynh trưởng của hoàng hậu tự nhiên cũng là huynh trưởng của chấm, chấm sẽ không làm khó hắn, bắc đường húc phong vừa nói, vừa ôm tần hương y vào ngực, khóe miệng nổi lên cười xấu xa, bắc đường húc phong, ngươi thật đáng giận, ngươi tần hương y thật muốn mắng to hắn một trận, nhưng lời ở bên. Miệng, như thế nào cũng nói không ra, cũng đúng, hắn là hoàng thượng, hắn muốn lâm hạnh nữ nhân nào trong hậu cung cũng là đương nhiên, nhưng, hắn là kẻ thù của nàng, sao có thể cùng giường chung gối với kẻ thù, hoàng hậu còn xem chấm là kẻ thù không, ngươi xem tần tiêu một chút, nhị ca của ngươi, hắn đã buông thù hận rồi, vì sao ngươi không thể, giọng điệu bắc đường húc phong ôn nhu rất nhiều, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa tóc của nàng, hơi nóng thở ra quanh quần ở bên tai của. Nàng, nếu thần thiếp không đồng ý thì sao? Tần hương y nhìn bắc đường húc phong, quật cửa ngẩng đầu ngay nhìn, không đồng ý, vậy làm sao cứu tần tiêu, bắc đường húc phong mang theo uy hiếp, để cho thần thiếp ngẫm lại, tần hương y thấy trong đầu cảm thấy rối loạn, kỳ thật ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, trước kia vì nguyên tinh thủ thân như ngọc, nay hắn, nghĩ đến đây tâm liền sinh đau, hoàng hậu, không cần nghĩ, bắc đường húc phong dùng bàn tay đem đầu tần hương y. Ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên cái chán của nàng, không, không, tần hương ý mẫn cảm sợ run, dùng hết một tia dư lực cuối cùng đẩy bắc đường húc phong ra, được, chấm không miễn cưỡng nàng, sắc mặt bắc đường húc phong khẽ biến thành hờn, lắc lắc ống tay áo, đứng dậy, đang muốn rời đi, chờ một chút, hoàng thượng, người muốn xử trí hắn như thế nào, tần hương ý cố hết sức ngồi dậy, kéo lại cánh tay bắc đường húc phong. Đáng xử thế nào thì sẽ xử như thế, sắc mặt, bắc đường húc phong lạnh xuống, cứng rắn ném một câu, kỳ thật thả hắn hay không, chỉ tại một câu của Hoàng thượng mà thôi, người tội gì làm khó thần thiếp, hơn nữa thần thiếp sớm không phải tấm thân xử nữ, Hoàng thượng tội gì cưỡng cầu, nay thần thiếp phụng lệnh Thái hậu, đã đem nữ tử Hoàng thượng thích tiến cung, Hoàng thượng còn có cái gì chưa đủ đây, tân hương ý vẻ mặt khổ sở, trước kia thủ thân là vì nguyên tinh. Nay Nguyên Tinh vứt bỏ nàng không để ý phân tình kia, sớm vì hoàng cung xa hoa mà bị mai một, nếu hiện tại đem mình giao cho Bắc Đường Húc Phong hắn, không thể nghi ngờ là lấy tự tôn của mình ra giỡn, nàng không muốn, cũng không nguyện ý. Mặt Bắc Đường Húc Phong âm trầm xuống, trầm mặc thật lâu, khoanh tay đi thong thả hai bước, sau đó ngồi trở lại trên giường, một đôi tròng mắt âm u trở nên thâm tình, nói: "Chấm làm nhiều như vậy, chẳng lẽ hoàng hậu còn không hiểu?" Chấm muốn để ngươi đang ở bên người, hảo hảo phụ trợ chấm, bất, kể là xuất phát từ lý do gì, chấm chỉ muốn lưu lại nàng, lưu nàng ở bên người, vậy Âu Dương quý phi thì sao, người làm như vậy, nàng nhất định sẽ thương tâm, tần hương ý ở trên lập trường nữ nhân, không thể không vì Âu Dương nghi lâm nói chuyện, bởi vì bọn họ ái mộ nhau, nếu bắt đường húc phong làm như vậy, chỉ làm nàng thương tâm, quân vương sao có thể chỉ sủng một người. Bắc đường húc phong không cần bỏ lại một câu, nữ tử thiên hạ đều giống nhau, cần tình yêu duy. Nhất của trượng phu, nếu có một ngày, thù hận giữa chúng ta chấm dứt, ta nhất định sẽ rời đi, gả cho một nam nhân chỉ yêu ta. Tân hương ý rất chân thành nói, sau đó khinh thường liếc mắt nhìn bắc đường húc phong, vốn cho là hắn không giống với đế vương khác, không nghĩ tới hắn phong lưu không kềm chế được, trên đời có tình yêu duy nhất sao. Không có, ngươi đừng ngây thơ, Bắc đường húc phong lắc đầu, một tiếng cười nhẹ, nói lại ngươi cũng là hoàng hậu của Bắc đường húc. Phong ta, vĩnh viên đều là như thế, chấm sẽ không đem nữ nhân của mình tặng cho người khác, hắn vẫn bá đạo như vậy, trong mắt hắn, thiên hạ là của hắn, nữ nhân thiên hạ cũng là của hắn. Duy chỉ có người con gái trước mắt này khó có thể chinh phục, thần thiếp nói được nhất định sẽ làm được, tần hương y quật cường đánh trả. Ngươi Bắc đường húc phong hết sức tức giận nhíu nhíu mày, hắn thấy bất đắc dĩ, nữ tử này thật là quá khó chinh phục, cầu hoàng thượng thả nhị ca, thần thiếp, thần thiếp sẽ vô cùng cảm kích, tần hương ý kéo thân mình nặng nề, xuống giường, quỳ xuống đất cúi đầu, đủ rồi, không cần cầu xin chậm. bắt đường húc phong vung ống tay áo, đôi mắt trợn tròn, chưa từng có nữ nhân dám cãi lời hắn như vậy. Nàng là người đầu tiên, nàng càng như vậy, hắn lại càng muốn lấy được nàng, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, chính là rất muốn, rất muốn. Hoàng thượng Tần Hương Y ngẩn đầu đầu, mắt sáng rực rỡ, phím ánh sáng lưu, động, rất là động lòng người, hừ, bắc đường húc phong không chút nào ôn nhu, vung tay lên, bắt cánh tay Tần Hương Y, một phen lôi nàng, tiếp theo một nụ hôn đưa lên, hối, đừng. Tay nhỏ bé của tần hương y nắm chặt nắm tay đánh trong ngực bắc đường húc phong, kiệt lực muốn rãi ra từ trong lòng ngực của hắn, ai ngờ hắn đem nàng ôm càng chặt hơn, hôn nồng nhiệt đôi môi của nàng, rất mạnh cứng rắn tiến vào trong miệng của nàng quấy nhiễu, giống như rắn nước, mút vào chất mật của nàng, đột nhiên cảm giác, nụ hôn kia rất ngọt, thậm chí có chút quen thuộc, giống như nhiều năm trước, có một nam nhân cũng hôn nàng như vậy. Tại sao có thể có loại cảm giác này, nàng không khỏi run rẩy, tỉnh táo lại, Bắc đường húc phong là một cao thủ tán tỉnh, nụ hôn từ mỏng đến sâu kia đem tần hương y chinh phục, nàng không hề phản kháng, thậm chí bắt đầu phối hợp hắn, hôn sâu qua đi, hắn thoáng quay mặt, khóe môi nổi lên một nụ cười âm hiểm, tựa như âm mưu thực hiện. Được, hoàng hậu, qua đêm nay, tần tiêu có thể từ phía trên trong lao đi ra. Nụ hôn thật sâu của bắc đường húc phong trượt xuống vành tai của nàng, nói nhỏ một tiếng, vô tình hay cố ý nhắc nhở nàng, thật sự là trao đổi vô sỉ, trong đáy lòng tần hương y có một loại chán ghét, hoàng thượng vì sao không thể không làm như vậy không, tâm tần hương y chết lặng, không hề phản kháng cái gì, nếu là hoàng hậu của hắn, việc viên phòng sớm hay muộn sẽ xảy ra, nàng sớm không có cảm, tình, cứng ngắc tựa như một thi thể, chấm thích chinh phục. Bắc đường húc phong nhẹ hôn vành tai của nàng, âm hiểm cười, hoàng thượng làm như vậy, sẽ chỉ làm thần thiết chán ghét, tần hương y nhắm hai tròng mắt, trên mặt tập hợp vẻ đau xót, qua tối nay, hoàng hậu sẽ không nghĩ như vậy, bắc đường húc phong ấm giọng nhỏ nhẹ nói, trên mặt lộ vẻ thích y cười, bàn tay to đã vòng ở bên hông tần hương y, chậm rãi cười bỏ lớp vải khóa ở trên người nàng, cả trái tim tần hương, y đều thoát lên tơi cổ họng. Một trận gió lạnh từ lớp vải bị cởi ra thổi vào da thịt, lạnh đến tận xương, Hoàng thượng, lãnh cung đã xảy ra chuyện. Lúc này, bên ngoài cửa cung chuyển đến thanh âm của Lý Tổng Quảng, Bắc đường húc phong phút chốc ngừng động tác trên tay, không kiên nhân hỏi một câu, chuyện gì, liễu hiền phi uống thuốc độc rồi, việc này kinh động Thái hậu, Thái hậu bảo Hoàng thượng đến An Bình Cung, tiếng của Lý Tổng Quản theo thanh âm tức giận tiếp tục, vang lên, liễu hiền phi có sao không? Bắc đường húc phong vẫn không quên an nguy của liệu yên yến, trong con ngươi hiện lên một chút lo lắng, thái y còn đang trị liệu, thanh âm của lý tổng quản cách cửa cung, lanh lảnh mà vang dội, đã biết rồi, bắc đường húc phong rét lạnh bỏ lại một câu, tần hương y cũng thừa cơ hội này, nhanh chóng bọc vào vải mỏng, bắc đường húc phong sửa sang trường bào vàng sáng, liếc mắt nhìn tần hương y khẩn trương, khóe miệng cong lên, lạnh, lung cười, nói, sao thế? Hoàng hậu thực khẩn trương, tần hương y xoay mặt, không muốn nhìn hắn nhiều hơn, hắn biết rõ còn cố hỏi, tên đáng giận. Hoàng hậu, còn nhiều thời gian, về sau cơ hội rất nhiều, về phần tần tiêu, chấm sẽ sai người thả hắn ra, trên mặt bắc đường húc phong lộ vẻ cười xấu xa, bàn tay to nhẹ nhàng phủ gương mặt của nàng. Chuyện thích khách đêm nay, chấm sẽ phái người điều tra rõ ràng, hắn quét mắt đống hỗn độn bên cạnh một vòng, rất chân thành nói. Dứt lời, hắn liền không quay đầu lại, đi nhanh về hướng cửa cung, vàng sáng bay xa, tần hương ý thở dài thầm thượt, vừa rồi thiếu chút nữa liền nàng dùng sức lắc đầu, không nghĩ chuyện vừa rồi nữa, nhanh chóng nhắm mắt khoanh chân mà ngồi, vận khí ở đan điền, kiệt lực bức nguyễn độc trong cơ thể ra, rốt của chúng độc khi nào, đột nhiên nghĩ đến hôm nay khi đi kim nghi cung, ngửi được cổ hương khí kia, chẳng lẽ là chúng độc vào lúc đó, không thể nào, bản thân tinh thông y. Lý, nếu có độc, hẳn là có cảm giác mới đúng, may mắn nội công thâm hậu, chút độc nhỏ đó không làm khó được nàng, xua tan độc khí, mặc quần áo, trở về chính điện, ánh trăng bên ngoài sáng ngời, nhìn ánh trăng lạnh lùng, tâm tình của nàng nặng nề, đột nhiên một trận tiếng bước chân chuyển đến, nàng cảnh giác ngước mắt, một chút xám trắng nhẹ nhàng đến, là hắn tần tiêu, nhị ca, tần hương y phút chốc đứng lên. Một tiếng thân thiết kêu gọi, giống tiểu cô nương chạy về phía, cửa cung, nhị ca, sao ca được thả rồi, hoàng thượng hắn có làm khó dễ ca hay không, vừa nói, con người như nước trong veo kia nổi lên ánh mắt ân cần, trên dưới đem tần tiêu đánh giá mấy lần, yên tâm, hoàng thượng căn bản không có làm gì ta, thị vệ chỉ là đem ta giải đến ngự thư phòng, bên miệng tần tiêu nổi lên nụ cười ô nhu, hắn vừa nói con vừa thân thiết vuốt ve búi tóc của tần hương y. Hoàng thượng chỉ là đem nhị ca ca đến ngự thư phòng, vì sao hắn muốn gạt ta? Tần hương y giật mình trong lòng, không hiểu ra sao, Bắc đường húc phong rốt cuộc suy tính cái gì? Ngươi thật đúng là nghĩ đến hoàng thượng sẽ đem ta nhốt vào thiên lao, vẻ mặt tần tiêu thân thiết, ánh mắt ôn nhu thẳng tắp nhìn chằm chằm tần hương y. Tần hương y dùng sức gật đầu một cái, ánh mắt đột nhiên chuyển qua trên người tần tiêu, nhìn một lát. Đôi mắt bắt đầu nổi đỏ, một chuỗi ngọc nước mắt ảo ảo mới hạ xuống, nhị ca, kiểu thái giống như nữ nhi hiển thị gió, kèm, theo một tiếng kêu gọi thâm tình, thất lạc nhiều năm, gặp lại không khỏi nước mắt như mưa, vừa rồi tình thế cấp bách, đem tất cả chua sót trong lòng nuốt xuống, hiện tại có thể tự nhiên khóc giống, tần tiêu đầu tiên là sừng sốt, sau đó khóe môi cong lên, trưng ra một nụ cười mê người, nói, hương nhi, đừng khóc. Ngươi là công chúa xinh đẹp nhất băng tuyết quốc, cũng hoàng hậu cao quý nhất long đế quốc, khóc nhẹ thế này cũng không hay, giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ, tựa như một cỗ, nước chảy dóc rách, âm rơi, hắn ô nhu dơ tay lên, đầu ngón tay lướt qua gương mặt của nàng, thiếp được viên nước mắt trong suốt kia, hướng nhi không khóc, không khóc, tần hương y nín khóc mỉm cười, dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt, sau đó kéo cánh tay tần tiêu. Nhị ca, chúng ta thật vất vả mới nhận nhau, vào nhà ngồi xuống nói, A, được, tần tiêu vẫn cười thân hòa, đi theo tần hương y vào chính điện, đèn cung đình thật nhiều, sáng như sao, dưới ánh nến, vàng, huynh muội hai người, cửu biệt gặp lại, cực kỳ thân thiết, giống như có lời nói không hết. Nói xong chuyện cũ, tần hương y đột nhiên thở dài một tiếng, thất vọng nhìn thoáng qua tần tiêu, nói, nhị ca ca. Hương nhi vào cung lâu như vậy, vì sao ngươi vẫn không chịu nhận nhau, vừa mới bắt đầu không nhận ngươi, là vì cũng không rõ thân phận của ngươi, nghĩ ngươi là nữ tử đến từ dân gian Long Đế Quốc, sau đó không nhận ngươi, là muốn âm thầm bảo vệ ngươi, hậu cung này. Hắc ám, ta đều biết, ánh mắt ấm áp của tần tiêu quét về phía ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ, rất chân thành nói, nhị ca, làm phiền ngươi phí tâm, tần hương y hít hít mũi. Nhưng nhị ca, tại sao ngươi muốn lưu tình với bắc đường húc phong, ngươi phải biết rằng, phụ hoàng chết đi, băng tuyết quốc diệt vong, tất cả đều là một tay hắn tạo thành, điều này không thể tha thứ. Nói đến đây, con ngươi u nhã bật ra ra một cỗ thù hận, ngón tay nhỏ nhắn khoát lên trên lan can ghế dựa, gắt gao nắm chặt, tần tiêu than ngắn một tiếng, rời ghế ngồi, đứng dậy, đứng chắp tay, lời nói thấm thía, hương nhi, ta cũng từng giống ngươi. Một lòng chỉ nghĩ báo thù, sau đó ta làm môn khách của Bắc Đường Húc Phong, vài lần ta đều thiếu chút nữa giết hắn rồi. Vì sao không giết hắn, tần hương y đột nhiên đứng dậy, mãnh liệt hỏi. Tần tiêu xoay người, ánh sáng nhu hòa trong đôi chồng mắt trở thành nhạt đi, đột nhiên thêm vài phần u buồn, nói, hương y, không cần như. Vậy, nghe ta nói, lúc ấy ta thật muốn giết Bắc Đường Húc Phong, vì quốc thủ ra hận. Nhưng ta do dự, ta từ trên người hắn thấy được một loại hơi thở đế vương, hắn có tài kinh thiên vĩ địa, hắn có thể làm lên sự nghiệp lớn, quả nhiên, sau đó hắn đăng cơ làm đế, trong hai năm này, long đế quốc xác thực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, việc này và hắn không thể phân ra, có đôi khi ta suy nghĩ, nếu hắn trở thành người đứng đầu thiên hạ, tương lai đích thị là phúc của dân, chúng, không, nhị ca, làm sao ngươi có thể nói ra nói như vậy? Ngươi đã quên quốc thủ ra hận sao, băng tuyết quốc diệt vong tất cả đều là một tay bắc đường húc phong hắn tạo thành, tần hương y lắc đầu liên tục, đôi mắt vẫn đang lộ ra kiên định, hương nhi ngươi nghe ta nói, tần tiêu tiến lên từng bước, kéo tay tần hương y, ý muốn cùng nàng nói thêm gì nữa, không, ngươi không còn là nhị ca hoàng tử băng tuyết quốc của ta, ngươi là nhạc sư của bắc đường húc phong, là quân sư của hắn, ngươi là người lòng đề quốc. Ngươi không phải hoàng tử băng tuyết quốc, không phải, tần hương ý tức giận bỏ tay tần tiêu ra, xác thực, nàng không thể nhận sự thật này, nếu không phải long đế quốc vô lý yêu cầu, ba năm trước đây nàng sẽ không phải lấy chồng ở nơi xa này, cũng không bị thương, cũng không mang thai ngoài ý muốn, càng sẽ không bị các đa phi ném xuống cổ mộc nhai, tất cả thống khổ này đều là long đế quốc cho nàng, tần tiêu đột nhiên nói như vậy, nàng đương nhiên không tiếp thu được. Hương Nhi, ngươi đừng như vậy, tần tiêu tiếp tục khuyên nhủ, không, nhị ca ca, ngươi là hoàng tử băng tuyết quốc, ta là công chúa băng tuyết quốc, lấy đến tàng bảo đồ của Long đế quốc, bố binh đồ, còn có giết chết bắc đường húc phong mới là chuyện chúng ta phải làm, ánh mắt tần hương ý rất kiên định, con ngươi thẳng trừng mắt tần tiêu, hương Nhi, tần tiêu tiến lên từng bước, giữ chặt tần hương ý răng cảm xúc kích động, hung hăng, quát, được. Cho dù chúng ta cầm tàng bảo đồ, bố binh đồ, giết chết bắc đường húc phong, vậy thì thế nào, khói lửa lại nổi lên, tai ương vẫn là thiên hạ dân chúng, tần tiêu luôn luôn ôn hòa đột nhiên mặt mày nhíu chặt, hung hăng trách cứ tần hương y, trong con người như trước chớp động lên nhu khi ít có, hắn bản chất chính là một nam nhân ôn nhu, không, không, tần hương y lắc đầu, đột nhiên bưng kín lỗ tai, không người, nước mắt yên lặng chảy xuống, kỳ thật trong đáy. Lòng, nàng cảm thấy tần tiêu nói đúng, chính là nàng không tháo được khúc mắc ba năm này, là cô cô luôn luôn chăm sóc nàng, từ sau khi cô cô biết được thân thế của nàng, liền tận lực giúp nàng vào cung báo thù, hào tốn rất nhiều tâm huyết, nay muốn nàng buông thù hận đó là nói dễ hơn làm, không làm cô cô thất vọng sao, hương nhi, tần tiêu khẽ gọi một tiếng, thương tiếc nhìn thoáng qua tần hương y, đỡ nàng đứng dậy, nói, hương nhi, đừng như vậy. Nếu ngươi thực không qua, được, nghe một ý kiến của nhị ca, có thể chứ, nhị ca xin nói, tần hương y lau lau nước mắt khóe mắt, nhỏ giọng nức nở, nay chiến sự của Long Đế Quốc và Mã Nhã Quốc đang khốc liệt, lần này nhất định sẽ đấu ngươi chết ta sống. Hương nhi, ngươi không nên gấp gáp báo thù, tận lực phụ trợ bắc đường húc phong đánh thắng trận này, đợi lúc thiên hạ đại định, nếu trong lòng ngươi vẫn còn có hận, khi đó lại hành động cũng không muộn. Tần Tiêu nhìn chăm chầm ánh mắt Tần Hương Y, rất chân thành nói, tại sao phải đợi lúc thiên hạ đại định mới hành động, Tần Hương Y không hiểu hỏi, Hương Nhi, ký thật ta vốn không muốn ngươi đi phục quốc, báo thù, nhưng nhị ca có loại cảm giác, lúc thiên hạ đại định, ngươi chắc chắn yêu bắc đường húc phong, khi đó bản thân mình tự mở ra khúc mắc. Tần Tiêu ngước mắt nhìn, bên ngoài cửa cung, cả vườn sáng tỏ ánh trăng. Dứt lời, khóe môi nổi lên một nụ cười bình tĩnh thong dong, không có khả năng, tần hương y lắc, lắc ống tay áo, trả lời rất rõ ràng, nhưng đáy mắt lại lén lút hiện lên một vẻ bối rối. mắt tần tiêu thực tinh, điểm này cũng bị hắn bắt giữ ở trong mắt, hương nhi, ngươi có thể không tin, nhưng hy vọng ngươi có thể làm ước định với ta, lúc thiên hạ đại định lại hành động, có được không, tần hương y trầm mặc thật lâu sau, nhợt nhạt ngước mắt. Nói, được, lần này hương nhi nghe nhị ca, cái này đúng rồi, tần tiêu nheo lại hai tròng mắt, bình tĩnh cười, này cười tựa hồ, biểu thị cái gì, nhị ca tần hương y còn lời muốn nói, hương nhi, ngươi phải nhớ kỹ buông tha chính là nhận lại, tần tiêu cắt ngang lời nói của tần hương y, giọng điệu đột nhiên trở nên trầm trọng, nhị ca, ngươi chỉ buông tha là cái gì, được cái gì, tần hương y nghiêng đầu, rất không hiểu hỏi. Thời điểm đến, hương y tự nhiên sẽ biết, đã muộn, tối nay sớm đi ngủ đi, chỉ sợ hiện tại trong lãnh cung cũng không thái bình, tần tiêu vừa nói vừa nhìn những ngôi sao, sáng lạng khôn cùng, trong mắt của hắn tràn đầy thần bí, hắn tựa hồ hiểu rõ nhiều hơn so với người thường, cùng lúc này, bắc đường húc phong rời khỏi phượng du cung, liền thẳng đến lãnh cung ám hương cung, cái sân đơn sơ này, hắn từng tới, đó là lần đầu tiên, hắn đến xem tần hương y. Khi đó nàng đang ở Hải Cúc, tư thái duyên dáng thực mê người, đến nay khó quên, hiện tại nhớ tới, còn có một hương vị khác, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, bày ở từng cái góc sáng sủa, trong ám hương cung, một mảnh ánh bạc, tối nay ám hương cung cũng không lạnh lùng, ngược lại cực kỳ náo nhiệt, thái y và các cung nữ ra ra vào vào, cảnh tượng vội vàng, hoàng nhi sao giờ mới đến, bắc đường húc phong vừa mới vào vườn hoa. Chợt nghe đến một thanh âm ôn nhu của phụ nữ, ngước mắt, mái hiên trong hành lang, một người phụ nữ dáng vẻ đoan trang đang nhìn hắn, trong con người ôn nhu lòe lo lắng chờ đợi, không phải người khác, đúng là Giang Thúy Ngọc, mẫu hậu hắn, tôn trọng nhất, nhi thần thỉnh an mẫu hậu, Bắc đường húc phong nhanh chóng thi lễ, thôi, mau lên đi, Giang Thúy Ngọc dơ dơ tay lên, lãnh cung đơn sơ như vậy, sao mẫu hậu tới đây, Bắc đường húc phong nhanh chóng tiến lên từng bước. Đỡ Giang Thúy Ngọc đi tới bên cạnh ghề đáng ngồi xuống, gần đây hậu cung liên tục xảy ra việc lạ, ai ra làm sao có thể không lo lắng, vừa mới nghe nói thích khách đến tầm cung hoàng hậu, là thật hay giả, Giang Thúy Ngọc kéo tay Bắc đường húc phong, khẩn cấp hỏi, đúng vậy, mẫu hậu yên tâm, nhi thần sẽ phái người cha rõ, bắt đường húc phong rất chân thành nói, đồng thời ánh mắt thoáng liếc cửa phòng đóng chặt một cái, bóng dáng chớp lên trong phòng. Nhất định là Thái Y đang khám chữa bệnh cho liệu yên yến Hoàng Nhi Không phải mẫu hậu nhiều chuyện Gần đây hậu cung không yên ổn Đầu tiên là Ngô đức phi điên Lại đến ngu thục phi xanh non bỏ mạng Rồi tới hoàng hậu gặp chuyện Hiện tại liễu hiền phi Cũng chúng độc chưa tình Ai ra cảm thấy chuyện này thật cổ quái Giang Thúy Ngọc vừa nói vừa kéo chặt tay bắc đường húc phong Hoàng Nhi Ai ra cảm thấy trong lòng rối loạn Có thể có chuyện lớn gì xảy ra hay không Mẫu hậu không nên suy nghĩ bậy bạ, sự tình cuối cùng sẽ tra ra manh mối, việc này, nhi thần sẽ phái người điều tra, Bắc đường húc phong nắm chặt tay Giang Thúy Ngọc, an ủi nàng một phen, tiếp tục nói, mẫu hậu, người quay về an bình cung trước đi, đêm đã khuya, coi chừng bị lạnh, Giang Thúy Ngọc bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt kia, nhóm thái y vẫn còn bận rộn, xem ra liễu hiền phi một chốc vẫn chưa tỉnh lại được. Này nàng tuổi tác lớn, thể cốt cũng kém rồi, xác thực, nàng chịu không nổi khí lạnh ban đêm này, vì thế gật đầu một cái, nói, vậy ai ra đi về trước, chuyện nơi đây giao cho ngươi, mẫu hậu đi thong thả, bắc đường húc phong không người cúi đầu, người phụ nữ cao quý thanh lịch cùng các cung nữ vây, quanh dần dần đi xa, bắc đường húc phong cũng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi vào, lúc này nhóm thái y đang thu dọn hòm thuốc, chuẩn bị rời đi, nhìn thấy bắc đường húc phong, bọn họ xôn xao một trận, vừa quỳ vừa bái, tất cả đứng lên đi, nói cho chấm nghe tình huống liễu hiền phi thế nào. bắc đường húc phong vừa nói vừa nhìn lướt qua liễu yên yến ngủ ở trên giường vẫn không nhúc nhích, sắc mặt nàng phát tím, xác thực như là trúng độc. bẩm hoàng thượng, hiển phi nương nương tạm thời không có nguy hiểm, chỉ không biết lúc nào sẽ tỉnh lại. Lý Thái Y đi đầu cung kính trả lời Liệu hiền phi chúng độc gì Mày bắc đường húc phong căng thẳng Bẩm hoàng thượng Độc này rất quái lạ Ở Long Đế Quốc rất ít thấy Vi thần cảm thấy độc hiền phi nương nương chúng có điểm giống Hồi thành chi vẫn của mã nhã quốc Lý Thái Y khom người Chậm rãi nói Mã nhã quốc Hồi thành chi vẫn Mặt bắc đường húc phong lộ vẻ Kinh ngạc Hồi thành chi vẫn là độc dược rất nổi danh của mã nhã quốc Vi thần cũng là thấy được ở trong sách. Loại độc chất này có thể thông qua người yêu để truyền đến. Lý Thái Y cẩn thần nói xong, cái gì? Bắc đường hút phong rét lạnh quát, quét mắt Liễu Hiền Phi một vòng, nàng trong lúc ngủ yên, môi cực kỳ đỏ tươi. Cung nhân truyền báo, Liễu Hiền Phi không phải uống thuốc độc tự sát sao? Nô tài không dám báo sai, nô tài là phụng mạng thái hậu nói như vậy. Lý tổng quản vẫn đi theo bên người Bắc đường húc phong nghe được hắn nói như thế. Cả người run lên, thôi, chậm không truy cứu ngươi, bắt đường húc phong liếc mắt Lý Tổng Quản một cái, trong lòng nhất thời rõ ràng, mẫu hậu kỳ thật cũng biết tình hình cụ thể trong đó, nàng làm như vậy vì cố kỵ trước mặt hoàng đế, thật là dụng tâm lương khổ. Lý Thái Y, liễu hiền phi bao lâu mới có thể tỉnh lại, hắn lại quét mắt liễu hiền phi một vòng, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, lại không, một chút phẫn nộ, bầm hoàng thượng. Hồi thành chi vẫn độc tính kỳ quái, tùy người mà có những biểu hiện khác nhau. Có người sau khi chúng độc chừng canh giờ có thể tỉnh lại, có người thì một ngày, có một tháng, cũng có cả đời cũng vẫn chưa tỉnh lại. Lý Thái Y chi tiết đáp, Bắc Đường Húc Phong nhắm mắt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại ngắm hai cung nữ đứng ở bên giường một cái, nói: Từ hôm nay trở đi hai người các ngươi chăm sóc Liễu hiền Phi cho tốt, ngày đêm không thể. Cách, cho đến nàng tỉnh lại. Dạ, hoàng thượng, đều lui ra đi, an bài thỏa đáng, bắc đường húc phong không kiên nhẫn lắc lắc đầu, ý bảo thái y và nhóm cung nhân quanh thân đều đi xuống, từng người một phòng vội vàng thối lui, trong phòng đột nhiên vắng lạnh không ít, bắc đường húc phong trầm mặc thật lâu sau, bỗng nhiên đi tới trước giường liệu yên yến, liếc nhìn nàng một cái, thất vọng lắc đầu, nói, hiền phi à hiền phi, ngươi rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì, liệu yến, yến vẫn như cụ im lặng ngủ. Sắc mặt dần tốt, có thể sau khi nhóm thái y khám bệnh, có khởi sắc, bắc đường húc phong nhìn người ngủ yên, trong lòng tràn đầy nghi vấn, trên người của tiểu mỹ nhân đang ngủ có lẽ tiềm tàng không ít chuyện hiếm ai biết, không suy nghĩ nhiều, bắc đường húc phong lắc đầu, giúp liệu yên yến kéo chăn, nhẹ nhàng thở dài, đi dạ ám hương cung, ánh trăng bên ngoài rõ ràng, giống một khối thủy tinh, bóng cây sặc sỡ, một trận gió nhẹ thổi tới, dương nanh, mùa vuốt. Cảnh vật ban đêm càng lộ ra một vẻ xinh đẹp mông lung, sương mù như có như không bao phủ hoàng cung, Bắc đường húc phong đột nhiên cảm thấy sầu muộn, nhịn không được thở dài một tiếng, hoàng thượng, không xong rồi, đúng lúc này, lý tổng quản thở phi phi đuổi lại đây, để cho chậm yên lặng một chút. Bắc đường húc phong rất không bình tĩnh lỗ mãng một câu, nhưng hoàng thượng, lý tổng quản hình như có việc gấp, Bắc đường húc phong không có quan tâm lý tổng. Quản chỉ là giương tay ý bảo hắn câm miệng, sau đó tự nhiên nhắm mắt lại, hít không khí ban đêm một phen, chuyện gì? Qua một lúc lâu, hắn mới hỏi, "Bẩm hoàng thượng, ngoài cung truyền đến tin chiến sự khẩn cấp, nói là Mã Nhã quốc điều động 10 vạn binh mã đang hướng Quỷ Lâm xuất phát." Lý tổng quản gấp gáp, ồn ào nói Quỷ Lâm là biên giới quan trọng của Mã Nhã quốc và Long Đế quốc, "Nếu có binh mã di chuyển về hướng bên này, xem ra không phải là chuyện tốt gì." Bắc Đường Húc Phong nghe xong, chỉ là đôi lông mày nhẹ nhàng nhíu xuống, cảm xúc không có gợn sóng quá lớn, phòng chừng mấy ngày tới Quỷ Lâm. Hắn bình tĩnh hỏi, Âu Dương tướng quân nói, lấy tốc độ hành quân bình thường, phòng chừng 10 ngày sau liền có thể tới. Lý tổng quản vẫn có chút thở nhẹ, nói chuyện lên cũng nghẹn ở cổ họng, đã biết rồi, chấm còn có việc, không cần theo nữa. Bắc Đường Húc Phong trấn định cực kỳ, Hắn không có nhíu lại mày đi vào ngự thư phòng như bình, thường, sau đó suốt đêm gọi triều thần vào cung thương thảo, mà là phất tay áo đi vào giữa ánh trăng lạnh lẽo, dứt lời, hắn đã phất ống tay áo vàng sáng bay xe, nhẹ nhàng hướng về phượng du cung. Lý Tổng Quản nhìn theo bắc đường húc phong đi xa, không khỏi sờ sờ gáy, một lời buồn bực, tối nay hoàng thượng rất khác thường, trong phượng du cung, tần tiêu sớm rời đi, tần hương y đang muốn cởi áo nằm ngủ. Ai ngờ đúng lúc này, cửa cung xuất hiện một bóng dáng cao lớn, đứng thật, lâu sau, chậm chạp không chịu rời đi, nương nương, trước cửa hình như có người, lễ hưu dạo bước vào cung của tần hương y, nhỏ giọng nói, có người, lông mày tần hương y nhíu lại, hơi có vài phần kinh ngạc, nhanh chóng mặc vào quần áo đang muốn cởi đi, đi xem sao, nàng luôn luôn cảnh giác, sẽ không bỏ qua bất kỳ một vấn đề khả nghi nào. Thầm cung như biển, nàng có thể nào không phòng bị, tay ngọc nhấc lên bức rèn che xa hoa, ngước mắt nhìn cửa khắc hoa chạm rỗng kia, quả nhiên như lời của lệ hưu, ngoài cửa có người, hắn vẫn không nhúc nhích, hình như đứng chắc tay, bóng dáng kia có điểm quen thuộc, trong to lớn có ý lạnh, là ai đây, là hắn, người nào ngoài cửa, tần hương y mở ra tiếng nói hỏi, người dám cả gan như vậy, nửa đêm đứng ở cửa tẩm cung hoàng hậu cũng chỉ có hắn bắc đường húc phong. Liệu hiền phi không phải đã xảy ra chuyện sao, sao hắn trở về nhanh như vậy, hắn trở về lại muốn làm chi, ngàn sợi tơ tình rối bởi quấn, quanh ở trong lòng, đã trễ thế này, hoàng hậu còn chưa nghỉ ngơi, thanh âm quen thuộc truyền đến, như cũ là trong thuần hậu mang theo vài phần lãnh ngạo, tiếp theo cửa cung được mở ra, đóa màu vàng sáng nhẹ nhàng tiến vào. Ở dưới ánh trăng sáng tỏ, hắn càng lộ vẻ cao lớn, uy mãnh trong tròng mắt đen sâu thẳm kia lộ ra hơi thở cơ trí. Tần hương y cẩn thận đánh giá hắn một phen, xác thực, trên người bắc đường húc phong có một loại có khí chất khác, có rộng lượng và thông Rong của đế vương, còn có trí tuệ thánh nhân và tu dưỡng, tựa hồ có, tựa hồ không, hoàng thượng cũng chưa nghỉ ngơi sao. Tần hương y hỏi lại một câu, lông mi khẽ nâng. Nương ánh trăng trong sáng, tỉ mỉ đánh giá bắc đường húc phong mấy lần, xem ra hoàng hậu và chấm thật đúng là tâm linh tương thông, bắc đường húc phong nhếch khóe môi lên, rất tự nhiên nở nụ cười, đóa cười kia tựa như một luồng ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên người tần hương y, cảm giác rất thoải mái. Đã trễ thế này, hoàng thượng tìm thần thiếp có chuyện gì sao, tần hương y vẫn duy trì chấn định bình thường, che lấp đi một phần tình cảm xúc động trong nội tâm. Tạm rút đi hận đối với hắn trước, lại phát hiện chỗ đáng yêu của hắn. Đêm đã khuya, chấm tìm hoàng hậu đương nhiên có chuyện. Bắc đường húc phong cười xấu xa, bàn tay to bao phủ, đem tần hương y ôm vào trong lòng, nhìn thẳng đôi mắt long lanh của nàng, nói, chấm thả tần tiêu, hoàng hậu làm sao cảm tạ chấm đây. Dứt lời đồng thời, đôi mắt trở nên ôn nhu bày ra một luồng tình cảm. Hoàng thượng muốn thần thiếp báo đáp như thế nào, tần hương y hỏi lại một câu. Mí mắt cục xuống, trên má nổi lên vài đỏ bừng, không bằng đem chuyện chưa làm xong lúc trước làm cho xong, bàn tay to của bác đường húc phong vừa nhấc, nhẹ nhàng điểm chóc mũi tần hương y một cái, y, đầu ngón tay rất tự nhiên rơi xuống trên cánh môi hồng bóng của nàng. Hoàng thượng, đừng như vậy, tần hương y mẫn cảm sợ run, dùng sức đẩy Bắc đường húc phong ta, cả người vọt đến một bên, đáy mắt xẹt qua sợ hãi, yên tâm, chậm sẽ không ép buộc. Nhưng chậm thật vui, thái độ hoàng hậu đối chấm hình như có điều thay đổi, xem ra cố gắng của chấm không có uổng phí, Bắc Đường Húc Phong đắc ý cười, Tân Hương Y không nói gì, đầu cúi thật sự thấp, làm sao có thể, chẳng lẽ báo thù cứ buông như vậy sao? Nhị Ca nói tạm thời buông kiều hận, tận tình phụ trợ hắn, nhưng đúng sao, nàng không biết, nàng chỉ biết là cảm tình trong lòng đối Bắc Đường Húc Phong đã xảy ra một tia biến hóa kỳ diệu. Nay biên quan chiến sự căng thẳng, chấm tính ngự giá thân trinh, đi thăm quỷ lâm, chấm muốn hoàng hậu cùng đi, Bắc đường húc phong trầm mặc đã lâu, đột nhiên rất chân thành nói, ánh mắt chân thành tha thiết kia tựa, như một cái ân ký ở lại trong đầu tần hương y, nàng không có lý do gì cự tuyệt, suy nghĩ một phen vẫn là đồng ý, chiến sự ở quỷ lâm hết sức căng thẳng, bắc đường húc phong ngự, giá thân trinh, chính là muốn mã nhã quốc vừa xuất quân đã bại. Thắng bại đều ở lần này, hắn đột nhiên rất muốn mang nàng đi, bởi vì nàng kiên định, trí tuệ của nàng, thuyết phục được hắn, có nàng ở bên người, hắn an tâm, cả người không cần sống thật mệt mỏi. Sau một hồi nói chuyện ngắn ngủi, trong phượng du cung đột nhiên trở nên im ắng, tối nay hắn cố ý ở tại bên trong tầm cung của nàng, cùng dường chung gối với tần hương Y giống như bình thường, cũng không ai để ý tới ai, đều tự ngủ. Mấy ngày sau, Bắc Đường Húc Phong tự cầm ấn soái mang binh xuất trinh, đây là một cuộc chiến sinh tử, hai nước Long Đế và Mã Nhã giao chiến, chưa bao giờ vận dụng binh lực quá lớn, vẫn là đánh nhỏ nháo nhỏ, lần này Mã Nhã Quốc mang 10 vạn binh Mã đi trước quỷ lâm, không thể nghi ngờ chính là một sự khiêu khích, tâm hổ lang của bọn họ đều hiện do ở đây, Bắc Đường Húc Phong bằng khiếu giác chính trị mẫn cảm của mình, sớm đoán trước âm mưu quỷ kế của Mã Nhã. Quốc, nêu muôn đánh, liền chân chính đánh một trận, làm cho bọn họ từ nay về sau vô lực xoay người, thần phục với Long đế quốc. Quân đội chậm rãi hướng Quỷ Lâm xuất phát, bề ngoài nắm giữ ấn soái vẫn là Âu Dương Hạo, kỳ thực Bắc Đường Húc Phong quần áo đơn giản, sau lưng nắm trong tay hết thảy. Trong đội ngũ có một cỗ xe ngựa đơn sơ mui cao, ngồi bên trong là Bắc Đường Húc Phong và Tần Hương Y, hai người bọn họ đều mặc áo tơ trắng, không một chút rườm rà, dọc theo đường đi, Hai người chưa từng nhiều lời nói mấy câu, đều tự suy tư, mày không dương, cỏ vẫn xanh như trước, trời vẫn làm như trước, ngẫu nhiên có chim bay qua, trên nền trời trời lưu lại hình cung mỹ lệ, vài tiếng kêu thanh thúy, làm cho người ta để ý. Chỗ phía trước không xa là một rừng cây xanh âm u, không nhìn thấu được, xanh ung tươi tốt, đây cũng là quỷ lâm, bên kia quỷ lâm là địa bàn mã nhã quốc, bên này là lãnh thổ của Long Đế Quốc. Nghe nói người một mình một người đi vào quỷ, lâm, rất khó còn sống mà đi ra, có người nói đây là quỷ hồn làm say, liền lấy tên là quỷ lâm, ngừng, đúng lúc này, trong xe ngựa mui cao chuyển đến thanh âm của bắc đường húc phong, chỉ thấy hắn sốc lên dẻm xe, nhìn liếc mắt rừng cây vô tận một cái, trên mặt hơi hơi lướt qua một chút yêu thương, hắn lo cái gì đây, không ai có thể biết, tần hương y cũng không ngoại lệ, tâm tình cực kỳ trầm trọng. Dọc theo con đường này, nàng chưa dương mặt, máy nhít chặt, giống nhau tập, hợp mộ nỗi sầu, đội ngũ dài ngừng lại sau một lời nói của bắc đường húc phong, tiếp theo hắn kéo rèm xe xuống, xuống xe ngựa, nhìn cảnh sát xanh biếc u nhã trước mắt, có điểm say mê, thoáng nhắm mắt lại, hưởng thụ một phen, hít thật sâu, tìm lại trong trí nhớ, hắn còn nhớ rõ tại trong quỷ lâm này xảy ra một sự kiện, cả đời này hắn cũng khó quên, mặc dù nhớ không rõ dung mạo của nàng. Nhưng cỗ hương vị đặc biệt này làm cho hắn cả đời khó quên, nhưng sau này nếu tìm được, nàng, mọi chuyện đều sẽ tốt sao, nếu không phải lúc ấy tình huống đặc biệt, hắn quyết sẽ không nghĩ đến đây, tim của hắn không khỏi có chút đau nhức. tần hương y cũng theo sau xuống xe, dương mắt nhìn về nơi xa, cánh rừng xanh sâu thẳm khiến cả trái tim nàng nặng nề, nàng là tại nơi này gặp được cha của Trảm Long và Nhược Băng, hắn đã phụ nàng. Từ sau khi lành vết thương, nàng không còn nhớ nổi dung mạo nam tử kia, là béo, là gầy, là cao, là lùn, nàng hoàn toàn không, biết gì cả, hoàng hậu, chấm dẫn ngươi đi ngắm quỷ lâm, thanh âm của bắc đường húc phong khiến tần hương y, từ trong đau kịch liệt giật mình tỉnh lại, một bàn tay to ấm áp đưa về phía nàng, nàng cũng không do dự, nắm tay hắn, mí môi cười, vì sao hoàng thượng mang thần thiết tới nơi này? Tần hương y liếc mắt cánh rừng thần bí sâu không thấy đáy một cái, tâm luôn nặng trịch, giống hòn đá trói lại, không có nguyên nhân, mang hoàng hậu ngắm cảnh thôi, bắt đường húc phong, lắc lắc đầu, kéo tay tần hương y, từng bước một hướng về phía cánh rừng rậm rạc, trong rừng rậm rạc, giống như khắp nơi lộ ra sự quỷ dị, khi thì rắn bỏ qua, khi thì thỏ hoang chạy, tần hương y dù sao cũng là nữ tử, đối với rắn. Côn trùng, chuột, khiến vẫn e ngại, hơi có một chút gió thổi cỏ lay, nàng sẽ không tự chủ nắm chặt cánh tay bắc đường húc phong, từ lúc vào quỷ lâm, mặt bắc đường húc phong vẫn nặng nề, mỗi khi tần hương y dùng sức, đầu ngón tay hung hăng cắm vào, trong cánh tay của hắn, hắn quay đầu đã thấy kiểu thái nữ nhi trên mặt nàng, trong lòng có chút vui sướng. Nàng cũng sợ hãi, trong lòng không khỏi phát lên chiều mến cả đời, đột nhiên nắm lên tay nàng, đặt ở lòng bàn tay, tiếp tục đi trước, lông mi dài của tần hương y chớp chớp, trần chờ một chút, tay ấm áp của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, một cỗ dòng nước ấm ẩn vào đáy lòng, nhợt nhạt ngước mắt, hắn vẫn chấn định như vậy, trên vầng trán luôn lộ ra một cỗ chấp nhất, hắn chấp nhất cái gì, quyền lực, thiên hạ. Cứ như vậy, nắm tay hắn từng bước một đi trước, đến trả cỏ, đột nhiên rộng mở trong sáng, một con đường núi xuất hiện ở trước mắt, xem ra, đường này đã lâu không có người đi rồi, trên mặt đường sớm mọc đầy cây ngải. Bắc đường húc phong ngừng bước chân, buông tay Tần Hương Y ra, thở dài một tiếng, nói, Hoàng hậu cũng biết con đường này, Tần Hương Y đưa mắt nhìn, chi nhớ bị quyến rũ, đúng, ba năm trước đây, con đường này... Là đường phải đi để đến Long Đế Quốc, nay cỏ dại mọc lan tràn, sớm không còn là đường năm đó, có điểm ấn tượng, nàng thản nhiên một câu, kỳ thật đâu chỉ một chút ấn tượng, nàng là khắc sâu ấn tượng, tại trên con đường này, nàng hạ kiệu rồng, nghịch ngượng nói muốn đi tiểu, không ngờ gặp phải rắn lớn, cũng gặp được khắc tinh trong sinh mệnh nàng kiếm khách kia, hắn giết rắn, cũng làm cho nàng có chảm long và nhược băng, thật là chuyện buồn cười, nên hận hắn hay là cảm, kích hắn, sự xuất hiện của hắn cải biến vận mệnh cả đời của nàng, năm tháng trôi qua, đoạn trí nhớ này vẫn khắc cốt. nếu không phải đầu bị thương, nàng sợ là còn nhớ rõ bộ dáng của hắn, nhưng bây giờ, nàng đối với dung mạo hắn hoàn toàn không biết gì cả, hoàng hậu đang suy nghĩ gì đấy, thanh âm của bắc đường húc phong đem tần hương y từ trong trầm trọng kéo ra ngoài, không có gì, chỉ nghĩ đến ba năm trước đây đi qua đường này, nay tất cả đều thay đổi. Tần Hương Y than, ngắn một tiếng. đúng vậy, tất cả đều thay đổi. Bắc Đường Húc Phong nhận một câu, giọng điệu có vẻ rất trầm trọng. Tần Hương Y bỗng nhiên ngước mắt, liếc mắt nhìn người bên cạnh, sắc mặt của hắn rất không thích hợp, âm u. còn có trong con ngươi sâu thẳm kia hiện lên lệ quang ít có. Hoàng thượng, ngươi Tần Hương Y tràn đầy kinh ngạc, hắn Bắc Đường Húc Phong lại có một mặt tuyệt hảo như thế, không có gì, trở về đi. Bắc đường húc phong phất phất ống tay áo tơ trắng, một cái, xoay người bay vào sâu trong rừng, hắn tựa hồ là cậu ý đến xem cái gì, tần hương y buồn bực trong lòng, nhưng không có hỏi nhiều, chỉ là theo đuôi đuổi kịp, thẳng đến cuối cánh rừng, bắc đường húc phong ngừng bay hạ xuống, lại ngoái đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn đường hoang ở trong cây cối nhuyển như hiện, ánh mắt càng thâm trầm rồi, nắm tay nắm quá chặt chẽ, ngửa mặt lên trời vừa nhìn hung hăng nhắm mắt, muốn kiệt lực quên mất cái gì, quân đội lập doanh trại, ngay tại quỷ lâm, kỳ thật hai nước giao chiến, cũng không phải một ngày hay hai ngày, nhưng lần này không giống như bình thường, lần này mã nhã quốc vận dụng toàn bộ binh lực, đây là cuộc chiến sinh tử của hai nước, nếu ngươi không chết, thì ta mất mạng, ngay quân địch ngay tại bên kia quỷ lâm, mà chủ soái bọn họ vẫn án binh bất động không khỏi có điểm kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ đang đợi cái gì? Bắc đường hút phong thâm trầm vô cùng, sớm cùng Âu Dương Hạo bố trí xong, quyết, định lấy yên lặng chế yên lặng, mặt trời lặn sao lên, ban đêm này cực kỳ trầm trọng, tuy rằng ánh trăng trong sáng, nhưng không khí trong quân doanh nặng nề, ép tới người không thở nổi, tần hương y ở lại trong liều một mình, tựa trên giường đơn sơ lặng lặng ngẩn người, nương nương, màn liều bị nhấc lên, lệ hưu nhẹ nhàng bưng bữa tối vào. Tần hương y ngước mắt liếc mắt nhìn lệ hưu, trong lòng hơn vài phần an ủi, chỉ ít có lệ hưu ở, nàng không hề cảm thấy cô độc, nương, nương, nên dùng bữa tối thôi, lệ hưu cung kính nhìn tần hương y một cái, buông khay ở trong tay lên bàn, thực không hiểu nổi, vì sao hoàng thượng phải mang nương nương đến vùng đất gian khổ như vậy, lệ hưu, không nên nói lung tung. Tần hương y từ trên giường đứng dậy, đi tới bên cạnh ngồi xuống, nhẹ nhàng đảo qua bốn phía, nàng đang lo lắng cái gì? A, lệ hưu cong miệng lên, nhanh chóng lui một bên, lệ hưu, suốt hành trình này thật vất vả cho ngươi, tần hương y. Ngước mắt, liếc mắt nhìn tần hương y một cái, trong lòng có chút ai náy, lệ hưu dù sao cũng là nữ nhi, suốt chuyến đi này, khiến nàng theo quân hành tàu. Là khổ nàng, nghĩ đến chuyện này, lòng càng chua xót tiểu thư lệ hưu quét mắt nhìn khắp mọi nơi, ở ngoài không có người, liền thân thiết kêu một tiếng, tiểu thư nói như vậy thật khách khí, chỉ cần ở bên tiểu thư, lệ hưu khổ nữa cũng không thấy khổ, lệ hưu, cám ơn ngươi, mũi tần hương y đau xót đột nhiên muốn rơi, nước mắt, tiểu thư không nên nói như vậy, lệ hưu lắc đầu liên tục, bộ dạng thụ sùng nhược kinh. Được rồi, ta không nói, ngồi xuống cùng nhau ăn đi, tần hương y lau nước mắt khóe mắt, kéo tay lệ hưu, ra hiệu nàng ngồi ở bên người, tâm ý tiểu thư lệ hưu đều hiểu được, nhưng bây giờ tiểu thư là hoàng hậu nương nương rồi, rất nhiều điều đã khác, lệ hưu vẫn nên cẩn thận mới tốt, lệ hưu trước đôi mắt linh hoạt, cầm lấy tay tần hương y, đặt ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng, cầm, tiểu thư, lệ hưu chỉ hy vọng người có thể trôi qua thật tốt. A, cảm ơn ngươi, lệ hưu, tần hương y dùng sức gật đầu một cái, tiểu thư, đồ ăn đều nguội cả rồi, mau chút ăn đi, lệ hưu lui xuống trước, nói không chừng một lát hoàng thượng sẽ đến, lệ hưu giả cái mặt quỷ, không người cúi đầu, vội vàng lui ra, trước khi đi còn hướng tần hương y thẻ lưỡi, tần hương y đau khổ cười, lắc lắc đầu, nhìn đồ ăn trên bàn, lại không muốn ăn, kiều hận cứ buông như vậy sao, thật. Không cam lòng, kỳ thật nhị ca nói cũng đúng, báo thù thì phải làm thế nào đây, chiếm tàng bảo đồ và bố binh đồ của Long đế quốc, giết bắc đường húc phong, sau đó lại khơi lên chiến tranh, làm như vậy, chỉ có dân chúng chịu khổ, báo thù, hắn là một vị hoàng đế tốt, giết hắn rồi, thực có lỗi với dân chúng thiên hạ, không báo thù, băng tuyết quốc cứ mất như vậy sao, sao không làm phụ hoàng thất vọng, càng nghĩ càng loạn, trong lòng dối bời. Gần đây không biết như thế nào, vừa nghĩ tới bắc đường húc phong, trong lòng luôn luôn có cảm giác không đành lòng, thôi, không nghĩ, tần hương y vung ống tay áo, vén rèm lên, dạo bước quanh lều trại, bên ngoài thực trống trải, gió nhẹ nhàng thổi, cảm giác gió lướt qua hai má, tựa như dòng nước xẹt qua, nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài, thế này mới cảm giác tốt một chút. Trong một cái lều cách đó không xa, ánh đèn sáng ngời, bóng người chớp lên, nhất định là bắc đường húc phong đang cùng Âu Dương Hạo. Thương lượng cái gì, xuất phát từ tâm lý tìm kiếm cái lạ, tần hương y gión ra gión rén thẳng bước đi qua, rất kỳ quái, ngoài lều cư nhiên không có người gác. Sao lại thế này, nàng lén lút vén dèm lên, lộ ra khe hở nhìn vào, một bóng trắng hiện lên ở trước mắt, là hắn, bắc đường húc vinh, sao hắn lại tới đây? Trong lòng tần hương y đột nhiên cảm thấy căng thẳng, đèn sáng, trong liều trắng, bắc đường húc phong và bắc đường húc vinh đứng đối mặt nhau, nhị hoàng huynh, ngươi, ngựa không dừng võ đổi theo đến đây, là để giúp chấm một tay sao, bắc đường húc phong nhàn nhã đi thong thả hai bước, cong khóe môi lên tà tà cười, đủ rồi, ta không muốn nhiều lời vô ích với ngươi, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi mang nàng tới nơi này, ngươi rốt cuộc có dụng ý gì? Bắc Đường Húc Vinh tức giận dị thường, dùng sức vung tay áo, hai tròng mắt hung hăng chừng Bắc Đường Húc Phong. Hắn, luôn luôn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, bao gồm đương kim hoàng thượng. Cho dù không có binh quyền, hắn vẫn không xóa bỏ được phần kiểu khí kia, chấm ngự giá thân trinh, mang theo hoàng hậu bên người có gì không ổn đây. Bắc Đường Húc Phong đối mặt chất vấn của Bắc Đường Húc Vinh, không một chút tức giận, chính là lông mày nhíu lại khôn mặt lộ vẻ bất cần, ngươi thực xem nàng là hoàng hậu à, hay là chỉ muốn lợi dụng cái đẹp cùng sự thông tuệ của nàng để thay ngươi giành chính quyền, Bắc đường húc vinh lắc lắc đầu, hai mắt nhíu lại, đúng, trước kia chấm là lợi dụng vẻ đẹp của nàng để mê hoặc ngươi, đoạt bố binh đồ trên tay ngươi, nhưng hiện tại chấm đã nghĩ thông suốt, nàng mỹ lệ, đoan trang, thông tuệ, là hoàng hậu đủ để xứng đôi với chấm, chấm muốn thực sự đối tốt với nàng. Bắc đường húc phong vừa nói vừa phất phất ống tay áo, bên miệng lộ ra nụ cười thích ý, đúng thật là như thế, bắc đường húc vinh nghi hoặc nhìn bắc đường húc phong, nhị hoàng huynh cảm thấy là thật chính là thực, cảm thấy là giả, chính là giả, chấm không muốn giải thích nhiều, nếu nhị hoàng huynh thật sự không nghĩ ra, coi như là chấm lợi dụng sắc đẹp và thông tuệ của hoàng hậu thôi, bắc đường húc phong khi thế kinh người, giơ tay nhất chân đều lộ ra rộng lượng và thâm trầm của đế vương. Nàng là công chúa băng tuyết quốc, ngươi độ lượng như vậy, giữ nàng bên gối, đây không phải tác phong của ngươi, bắc đường húc vinh vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục truy vấn, nhị hoàng huynh, thế này mới có tính. Khiêu chiến, bắc đường húc phong đi về phía bắc đường húc vinh, bỏ xuống một cái ánh mắt khiêu khích, ở trước mặt bắc đường húc vinh, hắn tới bây giờ cũng không để mất khí thế, nếu hoàng đệ không muốn đối xử tốt với hoàng hậu, không bằng giao cho ta là được. Lông mày bắc đường húc vinh nhíu một cái, đột nhiên đùa đùa cười, nhị hoàng huynh, ngươi nhớ kỹ, nàng là hoàng hậu của trẫm. mày bắc đường húc phong đột nhiên nhăn nhó, hung hăng ném một câu, kỳ thật trẫm rất muốn, biết, nhị hoàng huynh là cảm thấy tiếc vì đã đánh mất binh quyền, hay là muốn lấy được mỹ nhân, rốt cuộc nhị hoàng huynh là vì sao nản dặm xa xôi tới nơi này tìm chấm, hắn dừng lại một lát, mày phút chốc mở ra, hỏi bắc đường húc vinh một câu, Bổn vương hiện tại đã nghĩ thông suốt, muốn mỹ nhân cũng muốn giang sơn, bổn vương muốn cướp đi hoàng hậu của ngươi, gây cho ngươi khó khăn, mặc kệ yêu hay không yêu." Bắc Đường Húc Vinh dứt lời, ngửa mặt lên trời cười lạnh một trận. Nụ cười này đủ để xuyên xương hông, âm trầm đáng sợ. Tất cả đều bị Tần Hương Y ở ngoài lều nghe được rõ ràng, không biết sao, lòng cảm thấy thật đau đớn. Thì ra, nàng chỉ là đối tượng khiêu chiến, hắn chỉ là muốn chinh phục nàng thỏa mãn lòng ham muốn của hắn thôi. Tất cả ôn nhu đều là giả vờ, đều là giả vờ. Ai Bắc Đường Húc Vinh thực mẫn cảm, rất nhanh cảm thấy được bên ngoài lều có người. Âm chưa rơi, người đã tới cửa. Xua tan sương mù, lôi tần hương y vào. Hoàng. Hậu Bắc Đường Húc Phong phản ứng kích liệt nhất, mặt của hắn lập tức ngưng động, tựa như bộ dạng khối băng cứng rắn đột nhiên muốn tan chảy. Bắc Đường Húc Vinh cũng cười xấu xa, không buông tay ra. Bàn tay to đem tần hương y ôm vào trong lòng, nói, hương y, nếu hoàng thượng đem ngươi trở thành con dối, vậy không bằng đi theo bổn vương đi, hắn vừa nói vừa quét mắt bắc đường húc phong một vòng, trong mắt tràn đầy khinh miệt, buông bổn cung ra, tần hương y vừa thấy, được sắc mặt bắc đường húc vinh, trong lòng liền phát lạnh, người nam nhân này, nàng cũng không muốn gặp lại, nhị hoàng huynh, xin tự trọng, nàng là hoàng hậu của trẫm. Bắc đường húc phong rét nghiêm mặt, từng bước một hướng bắc đường húc vinh đi tới, lúc này trên mặt của hắn lại không có trêu tức, thay vào đó là phẫn nộ. Nghe nói hoàng thượng và hoàng hậu không thật sự viên phòng, không biết là thật hay giả. Bắc đường húc vinh đắc y cười, ôm chặt tần hương y, vinh. Vương ra tần hương y quát một tiếng trách móc, dùng sự uốn éo người, muốn thoát khỏi trói buộc của bắc đường húc vinh, đừng nhúc nhích kỳ thật ba năm trước đây ngươi chính là vợ của bổn vương, không phải sao? Bắc đường húc vinh cố ý nhắc tới chuyện cũ trước mặt Bắc đường húc phong vừa nói còn nâng tay vuốt ve hai má tần hương y một phen. Vinh vương gia này nội công quả nhiên là thâm hậu, tần hương y cao thủ nội công này ở trước mặt của hắn cư nhiên chân tay luống cuống, đủ rồi đấy. Bắc đường húc phong đột nhiên quát lạnh một tiếng, huy trưởng lên. Bổ về phía ngực bắc đường húc vinh, ai ngờ bắc đường húc vinh không nhanh không chậm, đột nhiên kéo tần hương y, đẩy về phía trưởng của bắc đường húc phong, mắt thấy một trưởng kia đang muốn dừng ở trên người tần hương y, bắc đường húc phong nhưng lại không để ý chính mình, vội vàng thu trưởng, chân khí đã phát, đột nhiên bỏ dở, nội lực ở thể lực mãnh liệt va chạm, hắn lui về sau, vài bước mới đứng vững, bên miệng tràn ra máu tươi, bắc đường húc vinh kinh ngạc. Tần Hương Y cũng ngây ngẩn cả người. Lúc vô thành thắng hữu thanh trong doanh trường nhất thời yên tĩnh trở lại. Cũng tại lúc này một trận gió lớn cuốn qua có vài bóng người chiếu vào phía trên lều trại màu trắng. Tiếp theo chợt nghe đến một trận thanh âm của vài dệt xé nát những thanh lợi kiếm đang phá lều tiến vào. Tiếp theo chợt nghe đến a một tiếng một cây tên dài vừa vặn bắn vào. Trên lưng Bắc Đường húc vinh hắn đau đớn kêu to một tiếng bàn tay đang ôm Tần Hương Y dần dần vô lực. Bắc đường húc phong vẫn chấn định, vươn tay ôm ra, ôm trầm tần hương y, chấn định liếc mắt nhìn người tới, người người miếng vải đen che mặt, cầm kiếm bén trong tay, đằng đằng sát khí, người nào vừa tới đây. Bắc đường húc phong liếc mắt bắc đường húc vinh ngã xuống đất một cái, giữa lông máy hiện lên một tia đau đớn, đối phương thật ác độc, thật độc, người áo đen bịt, mặt cũng không đáp lại, chỉ là xoay kiếm dựng lên, hướng bắc đường húc phong và tần hương y chém tới. Thần hương y không có công phu bên ngoài, đối diện với mấy đao kiếm hướng tới này là không thể nào chống đỡ, nàng chỉ có thể né tránh, ai ngờ kiếm của đối phương vừa độc vừa nhanh, vài lần suýt nữa đã thương nàng, trong nháy mắt, một đạo kiếm quang dĩ nhiên đến trước ngực, nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, một bàn tay vung lại, ngón tay kẹp chặt lưỡi kiếm, máu tươi theo khe hở, rơi xuống, nhỏ xuống mặt đất vang lên tì tách. Hoàng thượng tần hương y thét kinh hái một tiếng, lòng đột nhiên trầm lại, mau tránh ra, Bắc đường húc phong chịu đựng đau nhức trên tay, vội vàng đem tần hương y đẩy qua một bên, nói chưa dứt câu, một gã thích khách áo đen khác cũng khua kiếm mà đến, không nghiêng lệch, vừa vặn đâm trúng phần eo của Bắc đường húc phong, máu bỗng chốc bừng lên, nhiễm đỏ áo tơ trắng rộng thùng thỉnh kia, không nước mắt trong hốc, mắt tần hương y giống như vỡ đê, hô lên một chữ không. Thanh âm tựa hồ muốn lập tức khàn khàn, "Đi mau!" Bắc Đường Húc Phong cắn răng, nhịn đau hướng Tần Hương Y ngã ở một bên hô to một tiếng. Xuất phát từ một loại phản ứng theo bản năng, hắn nghĩ đến nàng đầu tiên, nhưng thích khách áo đen cầm kiếm, người người đều là cao thủ, hiển nhiên mục tiêu nhắm vào là Bắc Đường Húc Phong và Tần Hương Y. Mỗi một chiêu đều là chí mạng, không cho bọn họ đường sống. Mắt thấy kiếm dài kia cắm trên thân thể hắn, Nàng lại không thể làm gì, tim giống như bị xé nát. Thích khách lớn mật, cũng tại nhìn cân treo sợi tóc này, Âu Dương Hạo cầm kiếm mà vào, bọn lính trong quân đã vây lều chạy chặt chẽ. Sau một trận đánh nhau kịch liệt, bọn thích khách đã không thể trốn, toàn bộ bó tay chịu chói, ai ngờ đúng lúc này, bọn họ đồng loạt ngã xuống đất, khóe miệng tràn ra một chút máu đen. Bắc đường húc phong sớm đã vô lực nhìn chung quanh, bàn tay to của hắn ôm chặt. Phần eo, máu tươi sớm nhuộm đỏ ngón tay, theo khe hở thấm thấm rơi xuống, nhỏ vào phía trên áo tơ trắng rộng thùng thình, mặt lánh tuấn bỗng trở nên trắng bệch, mắt đảo qua, dầm một tiếng ngã xuống đất. Hoàng thượng, Âu Dương Hạo kinh hôn một tiếng, chạy nhanh tiến lên, không khí lập tức ngưng động, ngay cả tần hương y bên cạnh, toàn thân đánh cái giật mình, trong tròng mắt Mỹ lệ cư nhiên hiện lên một chút trong suốt, đôi mắt dần dần đỏ, tại sao phải rơi lệ, tâm đột. Nhìn đau quá, đây rốt cuộc là cảm giác gì, nàng lăng lăng núp ở một góc, mắt thầy Âu Dương Hạo và nhóm quân y đem hắn đi, gió đêm lẳng lặng thổi, đêm dần khuya, trăng sáng sao thưa, tất cả khôi phục bình tĩnh, bên ngoài cái liều lớn nhất đứng đầy thị vệ, tần hương y đứng lặng im ở ngoài chướng nhìn ánh đèn lay động, vẻ mặt hơi có vẻ trầm, hai tay xoắn cùng một chỗ, giống như thực khẩn trương. Chốc lát, Âu Dương Hạo và nhóm quân y rút lui khỏi liều trại, Âu Dương, tướng quân nói cho nàng biết, hắn đã thoát khỏi nguy hiểm, hiện tại đã ngủ rồi, Rốt cục trái tim như sông quận biển gầm cùng an tinh xuống, hắn là vua của một nước, ở thời khắc nguy cấp, người đầu tiên hắn nghĩ đến là nàng, tối nay nếu không phải hắn, chỉ sợ chính mình sớm thành vong hồn dưới kiếm, tần hương y nghĩ đến đây, mũi liền chua sót lợi hại, cánh cửa phong bế trái tim giống như bị mở ra. Thu hận trong lòng lúc trước đều bị tình cảm tràn đầy thay thế, đây là có, chuyện gì, chẳng lẽ ta đối có tình với hắn, không, không, quyết không thể nào, nữ tử luôn luôn cao quý, dáng vẻ muôn phương lại nhất thời không biết làm sao, liên tục lắc đầu, tiểu thư, vào thăm một chút đi, thanh âm của lệ hưu truyền đến, lệ hưu, sao người ở trong này, tần hương y xoay người, kinh ngạc nhìn tiểu nha đầu đang bước đến. Lệ hưu biết tiểu thư đang suy nghĩ gì, tiểu thư cảm thấy nếu không báo thù, sẽ cảm thấy có lỗi sự với sự bồi dưỡng của cốc chức, cũng như có lỗi với cha của mình, đúng không, lệ hưu nháy con người linh hoạt, trong mắt là tràn đầy tinh khiết, tần hương y không đáp lại, gật đầu rồi lại lắc đầu, tiểu thư, trong lòng muốn làm gì thì làm cái đó, muốn gặp hoàng thượng thì vào đi, lệ hưu vừa nói vừa kéo tay tần hương y. Sau đó thừa dịp không nàng chú ý, dùng sức vừa dùng lực, đem nàng đẩy vào trong doanh trướng, tiếp theo tiểu nha đầu giả mặt quỷ, le lưỡi, chạy đi như làn gió, lệ hưu là một nha đầu tốt, đi. Theo bên cạnh tần hương y đã nhiều năm, nàng sớm thăm dò tâm tư chủ tử, chủ tử nháy mắt, một cử động, nàng có thể đoán ra dụng ý trong đó. Nay tần hương y do dự cũng chứng minh tình cảm của nàng đối bắc đường húc phong, nảy sinh biên hóa, không phải thù hận, mà là một loại tình cảm đoán không ra, có thể là tình yêu, trong doanh trướng đơn sơ, trên giường đơn sơ, đèn đuốc lay động, bắc đường húc phong hơi hơi nhắm hai mắt, hố hấp đều đều thoát ra từ trong miệng hắn, gương mặt, khéo léo vẫn tái nhợt như cũ, tần hương y nhẹ nhàng bước tới bên giường ngồi xuống. Lại cẩn thận đánh giá bắc đường húc phong một phen, lông mày kia, mắt kia, mũi kia, mỗi một chỗ đều tinh xảo cẩn thận tỉ mỉ, nhịn không được nâng tay tham lam sờ một phen, làn da chẳng phải mịn màng gì, thậm chí có chút nhám tay, nhất định là thường xuyên thức đêm, lưu lại dấu vết, tần hương y nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt quét qua, thân áo tơ trắng kia đã cởi ra, nằm một nửa trên thân, bên. Không được buộc chặt bằng lụa trắng, còn có thể loáng thoáng nhìn thấy màu đỏ sậm, đó là máu, tay hắn đặt ở trước ngực, trên ngón tay cũng bị cuốn băng gạc, nhưng vết thương này lúc ấy nhất định rất đau, rất đau, thần hương y nhìn thấy mây thư đó, nước mắt không tự chủ từ trong hốc mắt tràn ra, nhỏ xuống ra thịt màu ánh đồng của hắn, đột nhiên mềm lòng, nàng chưa từng yếu ớt như vậy, chưa từng có, hoàng hậu là đang khổ sở vì chấm. Thanh âm quen thuộc truyền đến từ lúc tần hương y vào, bắc đường húc phong cũng đã tỉnh, hắn chỉ là cố ý giả bộ ngủ, nhưng nhìn thấy nàng rơi lệ, hắn cư nhiên nhịn không được mở miệng nói chuyện, không, không có. Trong lòng tần hương y run lên, nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác, vội vàng dùng ống tay áo lau đi nước mắt bên mặt. Bắc đường húc phong trông đỡ ngồi dậy, nhìn bóng lưng của nàng, bĩu môi cười, nói, hoàng hậu yêu chậm rồi phải không? Dứt lời, hắn dịch đầu tới lỗ tai tần hương y, nhẹ nhàng thổi một, hơi, cả người tần hương y cả kinh, vội vàng đứng dậy, hoàng hậu, đừng đi, ở lại cùng chấm, bắc đường húc phong duỗi tay ra, kéo tần hương y ngồi trở lại trên giường, thần thiếp chỉ là cảm kích, hoàng thượng không nên hiểu lầm, tần hương y hít thật sâu, cố gắng chấn định tâm thần, ngước mắt nói rất chân thành, chấm hiểu được. Bắc đường húc phong cũng không biện giải nhiều, con ngươi đen mỉm cười, gật đầu một cái, hoàng thượng hiểu được cái gì, tần hương y kinh ngạc, nhìn bắc đường húc phong một cái, chấm hiểu được là hoàng hậu cảm kích chấm, khi bắc đường húc phong nói câu này, ánh mắt khẽ nheo lại, mang theo vài phần trêu tức, tần hương y đột nhiên cảm thấy mũi quá chua, ánh mắt dừng ở trên vết thương bên hông hắn, tay không tự chủ được dò xét xuống, nhẹ giọng hỏi, rất đau, phải không? Hôm nay cảm ơn ngươi, khóe miệng bắc đường húc phong hơi gấp, mặt mày nhíu lại, đột nhiên nắm tay tần hương y, giữ tại lòng bàn tay, ánh mắt trở. Nên thâm tình, nói, vì hoàng hậu, chấm thật không để ý trước kia, tần hương y giật mình một cái, lông mi run một cái giống như cánh bướm, con mắt chăm chú nhìn vào trong mắt của hắn, thâm tình kia nhìn không ra nửa điểm giả dối, thiếu chút nữa đem tin nàng hòa tan, không, không thể rơi vào bẫy của hắn. Nàng dùng sức rút tay ra, bỗng chốc ngồi dậy, hoàng thượng khát nước không, tần hương y cố ý đổi đề tài, ánh mắt dừng ở trên bàn trà trong lều, à, chậm có chút khát. Bắc đường húc phong cũng không thâm cứu cái gì, thuận miệng đáp, tần hương y nghe xong, lập tức đi đến bàn trà, lấy trà, châm một chén nước trà tràn đầy, cẩn thận đưa tới trước mặt bắc đường húc phong, hoàng thượng, tay phải của chậm là bị trọng thương, làm sao cầm được ly trà của hoàng hậu. Bắc đường húc phong cố ý cua cua tay bị thương trước mặt tần hương y là thần thiếp sơ sót. Tần hương y hơi hơi thấp mắt, một lần nữa ngồi vào trên giường, nâng lên ly trà lần, đưa tới bên môi hắn. Bắc đường húc phong cũng rất phối hợp, mở môi nhấp nước, một hơi uống sạch nước, uống quá mau làm cho trên môi dính đầy nước trà. Tần hương y cũng cẩn thận, nhanh chóng móc khăn gấm, nhẹ nhàng lau đi nước đọng bên miệng hắn. Hoàng hậu, Bắc đường hút phong khẽ gọi một tiếng. Đột nhiên nắm tay tần hương y, ánh mắt trở nên thâm trầm, hoàng thượng, có gì phân phó, tần hương y có vẻ thực chấn định, hoàng hậu ở bên người chấm được không, sắc mặt bắc, đường húc phong nặng nề, tựa hồ cực kỳ nghiêm túc, xin hoàng thượng yên tâm, trong khoảng thời gian này thần thiếp sẽ thật cố gắng chăm sóc hoàng thượng, tần hương y cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi của bác đường húc phong, chấm nói là vĩnh viễn. Bắc Đường Húc Phong nắm chặt tay Tần Hương Y, không muốn buông ra, "Hoàng thượng, không có chuyện gì là vĩnh viễn." Tần Hương Y giãy tay Bắc Đường Húc Phong, rất tự nhiên đứng dậy, có vẻ cực kỳ bình tĩnh, kỳ thật lòng của nàng cũng rất hoang mang, hắn cũng thực cũng giả, khiến nàng khó có thể phân biệt, "Đúng, không có chuyện gì là vĩnh viễn." Bắc Đường Húc Phong lắc đầu cười, một lần nữa nằm lại đến trên giường, nhắm mắt lại, "Trẫm mệt rồi, hoàng hậu về nghỉ ngơi đi." Tần hương y liếc mắt bắc đường húc phong một cái, hắn mang trọng thương trong người, không đành lòng rời đi như vậy, thôi, nàng suy nghĩ một lát, chuyển về phía ghế dựa nhỏ, tùy tiện lấy một quyển sách trên bản sách, nương, đèn màng ngồi, hoàng thượng nghỉ ngơi trước đi, Thần thiếp xem sách một lát, ừ, bắc đường húc phong cũng không có nhìn qua, chỉ thản nhân lên tiếng, đêm này thật dài, tần hương y treo đèn đọc đêm. Kỳ thật cái gì cũng không có nhìn vào, trong lòng giống như đây dối, đây rốt cuộc là cái gì, chính nàng cũng nghĩ không thông, ánh nắng ban mai xua dần màn đêm, khi tần hương y lại mở ra đôi mắt, phát hiện mình nằm trên giường, trên người đắp một cái áo tơ trắng, là của hắn, trong liều trống trơn, không thấy bóng dáng bắc đường húc phong, hoàng thượng, tần hương y mãnh liệt từ trên giường ngồi dậy, kinh gọi một tiếng, bốn phía trống trơn, không người trả lời. Đúng lúc này, rèm liều bị sốc lên, lệ hưu bưng nước rửa mặt nhẹ nhàng mà vào, tiểu thư, người đã tỉnh, lệ hưu, hoàng thượng đâu, tần hương y khẩn cấp hỏi, cùng lúc đó, nàng đã xuống giường, tiểu thư quan tâm hoàng thượng như vậy từ lúc nào, lệ hưu đem chậu rửa mặt đặt lên trên kệ, mím môi cười thầm, lệ hưu, đừng nhiều lời, mặt tần hương y bất giác đỏ bừng, nhẹ nhàng quát một tiếng, dạ. Hoàng thượng mang theo Âu Dương tướng quân đánh nước mã Nhã, lúc canh tư đã đi, hiện tại trong doanh trống trơn, cũng chỉ còn lại có mấy chục người, chuyên môn bảo hộ an toàn của tiểu thư, Lệ Hưu chậm rãi nói, trên người hắn đang bị thương, làm sao có thể ra chiến trường, còn Tần Hương Y theo bản năng kinh hoàng một trận, giữa lông mày nhíu lại, hoàng thượng nói, tiểu thư thông tuệ, nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận dụng ý của hắn, Lệ Hưu nói, Tần Hương Y trầm mặc Suy nghĩ trở lại đêm qua, thích khách áo đen này hiển nhiên là có tổ chức, chẳng lẽ là mã nhã quốc phái tới chuyên môn ám sát Bắc Đường Húc Phong, bắt giặc phải bắt vua trước, bắt người phải bắn ngựa trước, đây là đạo lý thông dụng, mã nhã quốc vận án binh bất động, làm muốn phái thích khách trước giết Bắc Đường Húc Phong, rồi phát động chiến tranh sao, có phải tin đồn hoàng, thượng bị thương bị truyền ra ngoài, ánh mắt tần hương y căng thẳng, vội vàng nghĩ tới điều gì nếu mã nhã quốc biết hoàng thượng bị thương hôn mê nhất định đắc ý cực kỳ đợi cho lúc quân tâm long đế quốc hỗn loạn phát động chiến tranh lúc này bọn họ tự nhiên buông lỏng cảnh giác lúc này mang binh giết bọn họ trở tay không kịp nhất định làm ít công to tiểu thư thật sự là cực kỳ thông minh những lời này giống với những điều hoàng thượng nói như đúc nghe âu dương tướng quân nói đêm qua kỳ thật một gã thích khách đã chạy trốn được phương hướng thích khách chạy trốn đúng là phương hướng quân doanh mã nhã Lệ hưu vui sướng cực kỳ, lông mày cười mở, Hoàng thượng và Âu Dương tướng quân đều là kỳ tài quân sự, tiểu thư không cần lo lắng, đợi tin tức thắng lợi đi, tần hương ý hít một tiếng, phất tay áo ngồi xuống, xuyên thấu qua khe hở rèm, nhìn bên ngoài một cái, trong con người Mỹ lệ trần đầy lo lắng, lệ hưu nhìn thấy, vui ở trong lòng, vẫn đi theo bên người chủ tử, nàng làm sao không biết lòng chủ tử. Cảm tình của Tần Hương Y đối Bắc Đường Húc Phong đang không ngừng xảy ra biến hóa, đúng như là Bắc Đường Húc Phong dự đoán, trận chiến tranh này thực thuận lợi, đánh Mã Nhã Quốc trở tay không kịp, Âu Dương Hạo còn bắt sống Hoàng đế Mã Nhã Quốc Nạp Lan Minh Thành. Nạp Lan Minh Thành vì bảo vệ tánh mạng, đáp ứng cắt đất thần phục, có lẽ là ý trời, hắn Bắc Đường Húc Phong nhất định trở thành bá chủ thiên. Hạ, ngày tháng trận trở về chiều, tâm tình Tần Hương Y thấp xuống. Hắn, đã không phải bắc đường húc phong trước kia, thiên hạ đều là của hắn, trong mắt của hắn còn có thể có gì đây, giờ phút này, hắn nên diệt trừ tất cả công cụ lợi dụng, bao gồm nàng, trước khi đi, bắc đường húc phong mang theo nàng vấn an bắc đường húc vinh được chôn ở trong quỷ lâm, hắn đứng ở trước ngôi mộ, chưa nói câu nào, hốc mắt hồng hồng, xác thực, long đế quốc có phồn vinh hôm nay, nhị hoàng huynh. Này đã bở ra không ít sức, không nghĩ tới, hắn không phải chết trận xa trường, mà là chết một cách ngoài ý muốn, thực đáng tiếc. Từ nay trong long đế quốc lại không có đối thủ, hắn sẽ càng cô đơn, chầm mặc thật lâu sau, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài thê lương, tần hương y nhìn bia mộ kia, tâm tình trầm trọng không ít, ít nhất Bắc đường húc vinh là chết vì sự si tình của hắn, nếu không phải do sự xuất hiện của nàng. Hắn vẫn là vinh vương gia uy phong lẫm lẫm như cũ, có lẽ là chính mình hại hắn, đoàn thắng lợi của Long đế quốc chậm rãi khởi hành, Tần Hương y một mình một người ngồi ở trong xe ngựa, mà bác đường Húc Phong thì cưỡi con ngựa cao to, cùng đám người Âu Dương Hạo dọc đường chuyện trò vui vẻ, sang sảng cười to, có lẽ hắn đã đã quên nàng, trở lại kinh thành, hắn là vẫn hoàng đế nhận tôn sùng kia, nàng vị hoàng hậu này đã không còn thu hút, thậm chí còn có chút cô đơn. Rời đi nhiều ngày, rốt cục đã trở về Phượng Du Cung, tất cả, vẫn như trước, Tần Hương Y đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, báo thù, thiên hạ đã định, nếu lại chấp nhất, chỉ chịu sự phì nhổ của dân chúng thiên hạ, còn nhớ trên đường quay về, đi qua một thành trì ở vùng biên giới băng tuyết quốc trước kia, nàng xem đến cười vui trên mặt dân chúng, đột nhiên cảm thấy trước kia thật là chính mình sai lầm rồi, nếu phục quốc. Chỉ khơi dậy chiến tranh, làm cho những dung nhan từng cười vui mất sắc, chiến tranh rất khổ, nàng không bao giờ muốn, nghĩ đến nữa, vẫn là nhị ca ca nói đúng, nay không còn mục tiêu, nàng muốn rời đi, một mình một người đứng trong cung khuê, thu thập vài món quần áo đơn giản, chuẩn bị tối nay lẻn vào an bình cung, mang chảm long bà nhược băng cùng nhau rời đi, thái hậu giá lâm, đúng lúc này, cửa cung chuyển đến thanh âm của cung nhân. Tần Hương Y nhanh chóng giấu quần áo, sửa lại trang dung, ra cung khuê, quả nhiên Giang Thúy Ngọc mang theo nhóm cung nhân nhẹ nhàng tiến vào, nhưng phía sau, bà còn thêm một bóng hình trắng xinh đẹp, là Âu Dương Nghi Lâm, trên mặt xem ra tinh khiết yên lặng có thêm vài phần đắc ý. Thần Thiết Thịnh An Thái Hậu, Tần Hương Y khom người cúi đầu, Giang Thúy Ngọc thản nhiên nhìn Tần Hương Y một cái, trên gương mặt từng đạm bạc của nàng cư nhiên hơn vài phần sắc giận dữ. Hừ lạnh một tiếng, lập tức đi tới chiếc ghế lê trong chính điện ngồi xuống, Âu Dương Nghi Lâm thật biết điều khéo đứng ở phía sau bà, hai tay chắp vào nhau, dáng vẻ, cực kỳ đoan chính, cuộc sống trong cung khiến nàng thành thục không ít, xóa bớt đi tính trẻ con, nàng được cho khí chất mỹ nữ, dẫn bọn chúng vào, ánh mắt Giang Thúy Ngọc quét về phía cửa cung, lạnh lùng thốt, dứt lời, hai cung nữ ôm chảm long, nhược băng vội vàng đi vào mẫu hậu trảm long cùng nhược băng vừa thấy được tần hương y liền nhảy nhót hoan hô lên tránh tay cung nữ ra nhào hướng ngực của nàng long nhi băng nhi gần đây sống tốt không tần hương y nhịn không được tình cảm như con gắt gao đem hai hài tử ôm vào trong lòng nước mắt trào xuống mẫu hậu long nhi và băng nhi sống tốt lắm hoàng thái hậu đối với chúng con tốt lắm trảm long cùng nhược băng tựa hồ sớm thích ứng cuộc sống trong cung Nói chuyện lên không chút rụt rè, giống như bọn họ là thật sự hoàng tử, công chúa, nghe đến đó, trong lòng tần hương y một tiếng kéo kẹt vang, ngoái đầu nhìn lại Giang Thúy Ngọc một cái, mặt của bà không hề hiền lành giống như trước, thay vào đó là phẫn nộ, Âu Dương Quý Phi nói chảm lòng, cùng nhược băng không phải nghĩa tử nghĩa nữ hoàng thượng nhận về, mà là con riêng hoàng hậu và nam nhân bên ngoài sinh ra, lúc ấy ai ra còn không tin, bây giờ ai ra tin, hoàng hậu. Ngươi còn gì để giải thích? Thái hậu, thần thiếp không có gì để giải thích. Âu Dương Quý Phi nói đúng, chảm long cùng nhược băng là con do thần thiếp sinh ra. Tần hương y ôm chảm long cùng nhược băng, trả lời thật sự lạnh nhạt. Đồng thời, ngước mắt nhìn Âu Dương Nghi Lâm một cái, môi của nàng hơi cong lại, giống như đang muốn cười. Nữ tử tên Âu Dương Nghi Lâm này thật sự không thuần khiết giống ngoài mặt, nhưng nàng làm sao mà biết thân phận thực của chảm long cùng nhược băng. Nàng không có lý do gì biết Trừ phi Bắc đường húc phong nói cho nàng biết Tần hương y lớn mật Người cư nhiên lửa gạt ai ra Cùng nam nhân bên ngoài sinh con Lại làm hoàng hậu Đem thể diện hoàng gia đặt nơi nào Còn có Hoàng nhi của ai ra kia Cư nhiên cùng ngươi lửa gạt ai ra ngươi rốt cuộc dùng kế gì mê hoặc hoàng nhi của ta Giang Thúy Ngọc hung hăng vỗ tay vịn ghế dựa Lông mày thon dài nhíu lại Thái hậu, thần thiếp không phải cố ý, tần hương y cũng không muốn giải thích nhiều, xác thực, đây là chuyện hoàng thất không thể dễ dàng tha thứ, thôi, ai ra không muốn cùng ngươi nhiều lời, ngươi rất làm cho ai ra thất vọng rồi. Giang Thúy Ngọc đứng dậy, vòng quanh tần hương y đang, quỳ dưới đất hai vòng, ánh mắt hiện ra một tia thương xót, nhưng rất nhanh bị lửa giận thay thế, thần thiếp chỉ cầu thái hậu buông tha Chẳng long cùng nhược băng, tần hương y ôm chặt đứa nhỏ trong lòng. Trong mắt tràn đầy cầu xin, dưới gối hoàng thượng không có con, nhận trảm long cùng nhược băng làm nghĩa tử nghĩa nữ cũng không ngại, nhưng còn ngươi, ai ra sẽ không bỏ qua. Giang Thúy Ngọc vừa nói vừa ra hiệu cho cung nữ bên người, các cung nữ rất nhanh hiểu ý, vội vàng, từ trong lòng tần hương ý ấm trảm long cùng nhược băng đi, người đâu, đem hoàng hậu biếm vào lãnh cung, Giang Thúy Ngọc không lưu tình chút nào, thanh âm quát lạnh xuyên thấu trong xương tủy, vừa dứt lời hai gã thị vệ vội vàng đi vào, đem tần hương y ném ra ngoài cung. nàng cũng không phản kháng, nàng duy nhất muốn làm hiện nay là để cho trảm long cùng nhược băng có cuộc sống hạnh phúc. mẫu hậu, ta muốn mẫu hậu tiếp theo nghe được tiếng khóc của trảm long cùng nhược băng, họ ở trong lòng cung nữ dãy ruộng nhưng không làm nên chuyện gì, tiếng khóc che mất tất cả, hốc mắt tần hương y sớm ướt đẫm. lúc đi ra cửa cung, nàng ngoái đầu nhìn lại, mặt âu dương nghi lâm thay đổi. Lông mày trao, khóe môi hàm chứa nụ cười xấu xa, lại nhờ tới ám hương cung, hoa cúc ở tường kia đã chết, cành là heo rũ, không còn thấy tức giận. Ra lại vào, tuy rằng tường thành không ngăn được đường đi của nàng, nhưng suy nghĩ vì con, nàng không lựa chọn chạy trốn. Nàng phải đợi, chờ đợi thời cơ tốt, mang theo chảm long cùng nhược băng xuất cung, đứng bên trong cái sân trống rỗng, gió nhẹ thổi qua, thêm vài phần tiêu điều thê lương. Trong hoàng cung này, có vô tận âm mưu cùng hắc ám, Âu Dương nghi lâm quyết không phải là một nhân vật đơn giản, nương nương là thanh âm của lễ hưu, lễ hưu, sao ngươi lại tới đây, tần hương y từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại, hướng phía cửa nhìn lại, chỉ thấy Lệ hưu thi lễ với thị vệ ở cửa, lúc này mới chạy lại đây, ai zzz, làm khó nha đầu kia, nương nương thái hậu sao có thể như vậy. Lệ hưu nói với hoàng thượng để cho hắn tới cứu người, lệ hưu lau nước mắt, chạy nhanh đến trước mặt tần hương y, tức giận dậm mạnh chân nhỏ, không cần, có lẽ đây cũng là kết quả hắn muốn, tần hương y lắc đầu cười lạnh một tiếng, hiện tại liên hệ với cốc chủ đã bị chặt đứt, bằng không bà nhất định sẽ tới cứu nương nương, trên mặt lệ hưu tràn đầy bất đắc dĩ, lệ hưu, ngươi nha đầu ngốc, ngươi cảm thấy tường thành này ngăn được ta sao? Ta là vì trảm long cùng nhược băng, người giúp ta tìm nhị ca, bảo hắn mang trảm long cùng nhược băng xuất cung đi. Tần hương y bắt lấy tay lệ hưu, giảm thấp thanh âm xuống, nương nương, người còn không biết sao. Sau khi người cùng hoàng thượng xuất cung tần nhạc sư liền rời hoàng cung, hắn bảo người để lại tờ giấy cho người. Lệ hưu vội vội vàng vàng từ trong ống tay áo tìm ra một trang giấy đưa cho. Tần hương y. Tần hương y mở ra, hai hàng chữ thanh tú hiện lên ở trước mắt, làm việc tốt thường gian nan, nên chú ý phòng thủ, nhị ca là có ý gì, nói là ta cùng bắt đường húc phong sao, không có khả năng, đi nhanh đi, ngươi không thể ở trong này quá lâu, lúc này, một gã thị vệ bước nhanh đến, đem lệ hưu ra bên ngoài, sai đại ca, van xin ngươi, để cho ta ở lâu một chút, chỉ một lúc nữa thôi, lệ hưu cầm tay thị vệ. Cầu khẩn nói, không được, ta cho ngươi vào, đã là, trái với lệnh của Thái Hậu, đi nhanh đi, thị vệ kia khẩn cập đem tần hương y ra bên ngoài luôn, lệ hưu, ngươi đi đi, ta không sao, tần hương y bình tĩnh nói một câu, nương nương, người bảo trọng, lệ hưu bất đắc dĩ đi theo thị vệ ra ám hương cung, tiếp theo lách cách, một tiếng, cửa cung đã khóa lại, tần hương y nhìn cửa lớn đóng chặt, lắc lắc đầu, tất tay áo vào phòng trong. Lãnh cung đơn sơ, cũng sạch, nàng ngồi ở trên ghế trong chính sảnh, nhắm mắt tựa lưng vào, ghế ngồi, không suy nghĩ gì nữa, ngồi suốt cả một ngày, thẳng đến lúc gần tối, nàng nghe được thanh âm ken két của cửa cung vang lên, có người vào, là ai đây, nàng đứng dậy đi ra cửa, một nữ tử thanh tú đi tới, định thần nhìn lại, trong lòng kinh hãi, đây không phải Đông Bình sao, là Đông Bình, thật là Đông Bình, cung nữ vẫn hôn mê bất tỉnh Đông Bình. Bước chân của nàng thực ổn, không có một chút tướng suy yếu, trong tay còn cầm một cái lớn hộp đựng thức ăn, đông bình, tần hương y kinh hỉ kêu một tiếng, nương nương, đông bình liếc mắt một cái liền nhìn thấy tần hương y, vui vẻ chạy đến, ngươi đã tỉnh, tần hương y nắm tay đông bình, cẩn thận đánh giá mấy lần, nàng trừ bỏ sắc mặt có chút trắng bệch, tất cả đều bình thường cực kỳ, nương nương, sau khi ngài và hoàng thượng xuất cung nô tỳ liền tỉnh. Sau đó Thái hậu cho nô tỳ trở về An Bình cung, Đông Bình nghiêm túc đáp trả, thì ra là như vậy, vào trong nhà nói, Tần Hương ý dẫn Đông Bình vào Ám Hương cung, Đông Bình vào chính sảnh, quét mắt một vòng cung điện đơn sơ, trong mắt hiện lên một tia khác thường, sau đó thả hộp đựng thức ăn ở trên bàn trà, chậm rãi lấy đồ ăn bên trong ra, nói: "Nương nương, đây là bữa tối Thái hậu bảo nô tỳ đưa cho ngài, ngài mau ngồi ăn cho nóng đi." Đông Bình Chí thật bổn cung vẫn muốn chờ ngươi tỉnh lại, ngươi nói cho bổn cung, thật sự là vân ni hạ độc thủ với ngươi, tần hương y vẫn hoài nghi với vụ án của tứ đại cung, nữ, nay đông bình tỉnh, vừa vặn có thể phá giải nỗi băn khoăn trong lòng, đông bình ngần người, lắc lư đầu, nói, ta hoàn toàn không nhớ rõ, lúc ấy ta ở trong sân làm cỏ, đã bị người đánh nất xỉu, thật sự một chút cũng không nhớ ra, tần hương y tiếp tục truy vấn. Thật sự không nhớ gì cả, trong con ngươi trong suốt của Đông Bình lóe ánh sáng sáng ngời, nàng cũng không giống nói dối một chút nào, tần hương y thất vọng lắc lắc đầu, hít một tiếng, thôi, hiện tại thân ở, lãnh cung, còn trong non chuyện này để làm gì, chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, nương nương, hay là trước dùng bữa tối đi, đồ ăn đều nguội cả rồi, Đông Bình bưng lên bát đũa, đưa tới trước mặt tần hương y, tần hương y làm sao còn khẩu vị. Chỉ đơn giản ăn hai cái, liền buông ra, đông bình mắt thấy tần hương y ăn đồ ăn, âm thầm cười, hướng phía cửa nhìn một cái, đúng lúc này, một cái bóng hình màu trắng xinh đẹp nhẹ nhàng tiến vào, không phải người khác, đúng, là Âu Dương Nghi Lâm, tỷ tỷ, ở trong này có tốt không? Âu Dương Nghi Lâm một bộ dạng vênh váo tự đắc là ngươi, ngươi tới làm gì? Tần hương y khinh thường liếc mắt Âu Dương Nghi Lâm một cái. Sau đó lập tức ngồi vào ghế chính sảnh, trước kia thật sự là xem thường nàng, nữ tử này chẳng phải đơn giản, muội muội đến thăm tỷ tỷ, có gì không ổn. Âu Dương Nghi Lâm vẫn chưa hành lễ, liền trực tiếp vào ngồi cạnh, sau đó sửa sang quần áo lụa trắng hoa lệ, không cần ngươi hảo. Tâm như vậy, Tần Hương y lạnh lùng cười, xoay mặt qua một bên, tỷ tỷ không phải vẫn muốn biết Đông Bình làm sao lại bị thương đấy sao? Muốn muội muội nói cho ngươi biết hay không? Âu Dương Nghi Lâm ngước mắt, nghiêng mắt nhìn Đông Bình một cái, đắc ý nói: "Khi đó ngươi còn chưa tiến cung." Tân Hương Ý bỏ lại một câu, cũng không muốn cùng Âu Dương Nghi Lâm nhiều lời, chưa có tiến cung, có thể xếp vào cơ sở ngầm mà, nay tỉ tỉ vào lãnh cung, sợ là về sau cũng không gặp. Được hoàng thượng, muội muội không ngại nói cho tỉ tỉ, Đông Bình là người của ta, Vân Ni cũng là người của ta, thì thật xuân miểu. Hạ Diễm, Thu Hâm chết đi là Đông Bình cùng Vân Ni gây nên, Vân Ni là vì bảo vệ Đông Bình, mới sớm tự để lộ bản thân như vậy, Âu Dương Nghi lâm nhướng lông mày, trên mặt tinh khiết yên lặng thêm vào một phần âm tà, Đông Bình, tần hương ý cả kinh trong lòng, đôi mắt mãnh liệt nhất, ánh mắt trực tiếp quét về phía Đông Bình, Hoàng hậu Nương, Nương không cần nghi ngờ, Nô Tỷ cùng Vân Ni đều là người Thổ Khâu Quốc, Vân Ni dối xưng mình là công chúa Thổ Khâu Quốc. Mục đích chính là che giấu tai mắt người, bảo vệ tánh mạng nô tỳ, tương lai báo đáp quý phí nương nương, năm đó nếu không phải quý phí nương nương, chỉ sợ nô tỳ cũng không sống đến hiện nay, con người trong suốt của Đông Bình đột nhiên trở nên rất lạnh, nàng không còn là tiểu nha đầu thuần khiết kia, quý phí muội muội hình như cũng cảm thấy hưng thu với, tàng bảo đồ, người rốt cuộc là người nào, tần hương y nheo hai mắt lại, quét về phía Âu Dương Nghi Lâm cẩn thận quét nàng mấy lần, nàng thật là muội muội Âu Dương Hạo, không có khả năng một người ngay thẳng, thuần chất trung thành đền nợ nước, một người quỷ kế đa đoan, không từ thủ đoạn, căn bản không giống người một nhà. Ngươi làm sao mà biết thân thế của Trảm Long cùng Nhược Băng? Tỷ tỷ hỏi thật nhiều, nhưng tỷ tỷ thật là một người thông minh, không trách được khiến. Hoàng thượng thích, nếu như vậy, cũng đừng trách muội muội không khách khí. Âu Dương Nghi Lâm từ từ đứng dậy, đi về phía Tần hương y, ánh mắt trở nên âm trầm, Tần hương y đột nhiên cảm giác đầu thật choáng váng, toàn thân mệt mỏi, nguy rồi, trong đồ ăn vừa rồi có độc, sau khi bắt đường húc phong hồi cung, cũng không có vui mừng như trong tưởng tượng, hắn một mình đứng ở ngựa thư phòng, cả một ngày đều không có ra cửa, một đóa vàng sáng, đứng chắp tay, mắt sâu nhắm chặt, cái chán lông mày sen lẫn một chút u buồn, Thiên hạ đã chiếm được, địch nhân đã bị đánh bại, lòng của hắn cảm thấy trống rỗng, hít thật sâu, nhớ tới mùi hương trong trì nhớ kia, mùi kia đặc biệt, người thấy làm cho người ta khó có thể quên. Ba năm trước đây, hắn thân chúng mị độc, là nàng cứu hắn, nữ tử người mang kỳ hương kia, đối với nàng, rốt cuộc là cảm kích, hay là tưởng niệm, nàng là Âu Dương Nghi Lâm sao, không phải, trước kia vẫn cho là nàng, nhưng từ sau khi nàng... Vào cung, hắn mới phát hiện, nàng không phải, khi nhìn xa xa, như gần như xa, yêu hương vị giống như đã từng quen biết này, nửa tháng ở chung, phát hiện trên người quý phi thiếu một chút gì, đúng, là một loại cảm giác thân thiết, cái loại cảm giác thân thiết này, chỉ có khi cùng hoàng hậu một chỗ mới có, đó là một loại rung động, tựa hồ kiếp trước quen biết, cả hai cũng không xa lạ, hoàng thượng, âu dương tướng quân cầu kiến. Thanh âm của Lý Tổng Quản ở cửa vang lên, để, cho hắn vào, bắc đường húc phong chưa từng quay đầu, vâng không nhiều trong chốc lát, Âu Dương Hạo ngay thẳng chất phác kia dạo bước mà vào, thời điểm đang muốn hành lễ, bắc đường húc phong bỗng nhiên xoay người lại, nói, tất cả lễ tiết đều miễn, tạ hoàng thượng, Âu Dương Hạo cung kính khom người cúi đầu như trước, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, ngày mai lâm chiều, chấm chắc chắn luận công ban thưởng mắt thâm trầm của Bắc Đường Húc Phong đảo qua Âu Dương Hạo thực nghiêm túc nói, tạ hoàng thượng ân điển, nhưng vi thần không phải đến luận thưởng. Âu Dương Hạo chậm rãi ngẩng đầu, lẳng lặng ngóng nhìn Bắc Đường Húc Phong, đột nhiên rầm một tiếng quỳ xuống đất, vi thần có tội, ngươi có tội gì? Lông mày Bắc Đường Húc Phong nhíu lại, cũng không phải rất kinh ngạc, hắn tựa hồ sớm biết rằng Âu Dương Hạo phải làm như vậy, tạm dừng một lát, khóe miệng khé cong, tạo ra một độ cong mỹ lệ. Hoàng thượng bảo vi thần tra rõ, Chuyện thích khách Phượng Du Cung, Đã có kết quả, Mặt Âu Dương Hạo lập tức trường đến đỏ bừng, Giống như phạm tội lớn ngập trời gì, Xấu hổ vô cùng, Hận không thể tìm cái đất chui vào, À, thích khách điều tra ra rồi, Bắc đường húc phong không nhanh không chậm hỏi, Thích khách từ Kim Nghi Cung, Khi Âu Dương Hạo nói tới đây, Làn ra trên mặt giông ứ máu, Vi thần có tội, Lệnh muội không hiểu chuyện, Kính xin Hoàng thượng thứ tội, Xem ra Âu Dương Tướng quân thật ra là một trung thần, không chút nào giấu giếm tình hình thực tế, mắt sâu của Bắc Đường Húc Phong nháy mắt, trên mặt Tuấn giật bay ra vài phần vẻ vui mừng, hoàng thượng đã biết, Âu Dương Hạo hơi hơi ngước mắt, tất cả trên mặt đều là vẻ kính sợ. Ai không biết Dương Kim Thiên tử ngạo thị thiên hạ, dũng cảm túc chí, bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được hắn, trong lúc chẳng cùng ngươi xuất cung, đội siêu mật đã điều tra rõ vụ án thích khách Phượng Du cung. Chân tướng chuyện này, chấm, đã rõ ràng, hoàng hậu đã phát hiện bí mật nghi lâm không phải trời sinh có mùi thơm cơ thể, cho nên nghi lâm nổi lên lòng xấu xa, trước hết để cho hoàng hậu thân chúng nhuyễn độc, lại lẻn vào trong phượng du cung ám sát, đúng không, Bắc đường húc phong vừa nói vừa dạo bước đến trước mặt vu dương hạo, một phen kéo hắn, nói, muội muội phạm sai lầm, ca ca có tội gì, đứng lên đi, chấm không phải hôn quân không là vi thần lỗi là vi thần làm huynh trưởng không dạy bảo tốt thật không nghĩ tới nghi lâm sẽ làm ra loại sự tình này Âu Dương Hạo ảo não đấm đấm đầu khuôn mặt tự trách ngươi chưa không cần tự trách chấm hỏi ngươi nghi lâm mấy năm trước ra ngoài từng chịu đả thương sau đó trên người có mùi thơm lạ lùng Bắc Đường Húc Phong chấn định hỏi đúng như vậy nhưng vi thần thật sự không biết mùi thơm của cơ thể trên người nghi lâm là thế nào đến Âu Dương Hạo cúi mắt suy nghĩ sâu xa một lát, vẻ mặt khổ sở, nàng dùng hoài hương, hoàn, cho nên cơ thể mới có mùi thơm, bắt đường húc phong cười nhẹ, hiệu suất siêu mật đội xử lý chuyện quả nhiên là vừa chuẩn vừa nhanh, không tới mấy ngày, đã đem chuyện thích khách phượng du cung cha rảnh mạch, ngừng một lát, hắn đột nhiên phất phất ống tay áo, đi tới phía trước cửa sổ, con ngươi trở nên thâm trầm, Bà năm trước đây, ngươi cùng chậm âm thầm đi băng tuyết quốc. Khi đi qua quỷ lâm gặp tập kích, sau lại phân tán, ngươi còn nhớ, vi thần nhớ rõ, Âu Dương, hạo nói, thời điểm chúng ta khải hoàn mà về, chậm nói qua cho ngươi biết, chậm muốn tìm một nữ tử mang hương, ánh mắt bắc đường húc phong nay thật sự xa rất xa, đôi mắt mê ly, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, hoàng thượng vi thần có tội, vi thần xác thực từng nói với nghi lâm hoàng thượng thích nữ tử mang hương, nhưng Âu Dương hạo mãnh liệt cả kinh. Mới vừa rồi biết lời nói của Bắc Đường Húc Phong là gì, đây chỉ là việc nhỏ, nói lộ ra miệng cũng không gây trở ngại cái, gì, nhưng ngươi quên một việc, chính là nghi lâm căn bản không biết võ công, đêm đó người ám sát Hoàng hậu lại thật sự là quý phi, Bắc Đường Húc Phong bỗng nhiên thu tầm mắt trở về, gắt gao nhìn thẳng khuôn mặt Âu Dương Hạo chất vấn, Hoàng thượng, vi thần thật sự không biết nghi lâm làm sao có thể có võ công, nàng thật sự không, thật sự. Nghi Lâm là vi thần nhìn lớn lên, nàng có võ công hay không, vi thần rõ ràng nhất, nàng quyết không thể nào lén luyện võ công, vi thần cũng thường xuyên cảm thấy kỳ quái, từ sau khi lần đó Nghi Lâm bị thương trở về, liền trở nên cổ cổ quái quái, nhiều khi, vi thần cảm thấy nàng không hề giống như Nghi Lâm trước, Âu Dương Hạo thở dài một hơi, khuôn mặt không biết làm sao, Âu Dương Hạo từ nhỏ chấm cùng nhau lớn lên với ngươi. Chấm hiểu cách làm người của ngươi, nhưng ngươi chưa từng hoài nghi muội muội của ngươi sao, nàng đã không phải Âu Dương Nghi Lâm trước kia rồi, ngay cả chấm cũng đã phát hiện, vì sao? Ngươi hoàn toàn không biết, thanh âm rét lạnh của bắc đường húc phong đụng chạm lấy mỗi một vật trong phòng, ánh mắt thâm chấm quét về phía Âu Dương Hảo, vừa tức vừa giận, Hoàng thượng ý là Nghi Lâm cũng không phải là Nghi Lâm, vậy Nghi Lâm đâu, vì thần vẫn cảm thấy Nghi Lâm bị thương. Mới có thể trở nên kỳ quái Âu Dương Hạo vừa nghe Cả người hoảng hốt Cho dù là bị thương Bản tính cũng sẽ không biến đổi Nay nàng giống như có điểm không từ thủ đoạn Căn bản không Giống người Âu Dương ra Chấm cảm thấy Nhi lâm chân chính sớm bị người ta thay thế Trong ánh mắt thâm thúy của bắc đường húc phong lộ ra một cỗ trí tuệ Không có khả năng Quyết không thể nào Cả người Âu Dương Hạo mềm nhún, Liên tiếp lui về phía sau vài bước Ngươi xem một chút, làm sao giống tướng quân đã qua xa trường, chuyện Nghi Lâm tạm thời bỏ qua, chấm chính là ngờ vực vô căn cứ thôi, là thật hay là giả, về sau chắc chắn sẽ có kết luận." Bắc Đường Húc Phong nghiêng mắt nhìn Âu Dương Hạo một cái, lạnh lùng nói, "Vâng." Âu Dương Hạo cúi đầu đáp, ngự thư phòng an tĩnh một lát, sắc mặt Bắc Đường Húc Phong dần dần chìm xuống, ánh mắt chói chặt, giống như đang cân nhắc cái gì, bỗng nhiên hắn xoay người lại đây. Ánh mắt định lại, nói, tuy rằng nạp lan minh thành đã thần phục, nhưng chấm cảm thấy chuyện này có chút cổ quái, ý hoàng thượng là, Âu Dương Hạo nói tiếp, nạp lan minh thành không phải là hôn quân, lần này hắn, khinh định đồng ý thần phục như vậy, chấm cảm thấy có điểm kỳ quái, nhớ kỹ, giám thị bọn họ tuyệt không có thể thả lỏng, ánh mắt sắc bén của bắc đường húc phong quét về phía bàn sách, nhìn đống sách trên bàn, tim của hắn đột nhiên buộc chặt, Nạp Lan Minh thành con cáo giả này, nhất định không thể dễ dàng buông tha hắn, nếu muốn thiên hạ Thái Bình, Mã Nhã Quốc nhất định phải cam nguyện trở thành một tòa thành trì của Long Đế Quốc, từ nay về sau không có Mã Nhã Quốc, chỉ có Mã. Nhã Thành mới đúng, nghĩ đến đây, mặt mày của hắn lại kéo, cười âm hiểm, trong tròng mắt hiện lên một chút ánh sáng khôn khéo, đáy mắt thật sâu tích đầy trí tuệ. Là đại trí tuệ, hắn cho tới bây giờ chính là thật thong dong, bình tĩnh, Vi thần nhất định gia tăng phòng bị, tuyệt sẽ không khiến cho nạp lan minh thành có ngày nổi danh. Âu Dương Hạo ôm quyền nắm chặt, nói chuyện lo lắng mười phần, Âu Dương Hạo trời sinh mộc mạc, ngay thẳng, đối với chiến sự, hắn luôn luôn định liệu trước. Hoàng thượng, không xong rồi, bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm lo lắng của Lý Tổng Quản, chuyện gì? Bắc đường húc phong rét lạnh hỏi. Nghe nói Thái hậu đem hoàng hậu nhốt lãnh cung, Lý Tổng Quản luôn nói uốn éo, càng sốt ruột thì càng uốn éo, Thái hậu vì sao đem hoàng hậu nhốt lãnh cung, phản ứng bắc đường húc phong thật lớn, lông mày vừa mới dãn ra chán lập tức nhíu, nghe nói là chuyện của tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa, Lý Tổng Quản, chỉ nói nửa câu chuyện, không có tiếp tục nói nữa, tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa trong miệng Lý Tổng Quản, cũng chính là trảm long cùng nhược băng. Bắc đường húc phong làm sao không biết lợi hại trong đó, nhất định là bí mật bị vạch trần rồi, đôi mắt cơ trí kia lập tức ảm đạm xuống dưới, mày hung hăng quất một cái, ống tay áo vung lên, giống một trận gió bay ra ngự thư phòng. Âu Dương Hạo nhìn bắc đường húc phong đi xa, sửng suốt một thời gian mới hoàn hồn lại, hoàng, thượng luôn luôn chấn định thong dong, cư nhiên cũng sẽ có thời điểm không biết làm sao, quái lạ, trong ám hương cung, không khí càng thêm ngưng động. Tần hương ý cảm thấy toàn thân như nhũn ra, một chút nội lực cũng dùng không được, cả người sụi lơ ở trên ghế không thể nhúc nhích, độc này rất quen thuộc, nhớ rõ lần trước khi ở phượng du cung, cùng loại tình huống này giống nhau như đúc, chính là lần này tỷ lệ độc quá nặng, độc này, tần hương ý vô lực lắc đầu, liếc mắt âu, dương nghi lâm một cái, đúng, tỷ tỷ đã đoan đúng, lần trước nhuyễn độc trên người tỷ tỷ chính là muội muội ta làm. Nhớ rõ mùi hương trong phòng ta không, ta vẫn tùy thời dự bị, toàn bộ khách không mời mà đến đều chạy không khỏi, đúng rồi, không ngại nói cho tỉ tỉ, thích khách đêm đó cũng là ta, Âu Dương Nghi Lâm vừa nói vừa cười khanh khách, hương mặt y mỹ lệ như bị bóp méo, lông mày nhỏ nhắn run rẩy, không thanh thuần giống như trước, giống như một phụ nữ độc ác, tại sao, ngươi phải làm như vậy, hơi thở tần hương y như lan, toàn thân mềm tựa một nắm bùn, không tại sao. Cảm thấy như vậy rất hay, thực vui vẻ, nhưng thuận tiện có được thứ ta muốn. Âu Dương Nghi Lâm nói xong từng bước một đi về phía tầng hương y, vươn tay nâng cằm của nàng lên, hung hăng kềm, thứ gì đẹp thủy chung đều phải mất đi. Đông Bình, lại đây, nàng quay đầu, ngắm Đông Bình một cái, đưa một cái ánh mắt. Vâng, mặt Đông Bình không chút thay đổi, gương mặt trắng nón lạnh, tựa như khối băng, chỉ thấy nàng từ trong ống tay áo lấy ra nhất đống ngân châm. Đi tới bên người tần hương y, chậm rãi mở ra, sau đó từ bên trong lấy ra một cây châm dài ba tấc, ánh sáng màu bạc xẹt qua ánh mắt tần hương y, nàng mơ hồ cảm thấy nguy hiểm đến, ngươi muốn làm gì, nàng thở phì phò, chất vấn, hai má đỏ bừng đỏ bừng, ám hương cung này đã phong kín, không có ai biết hoàng hậu sao lại chết, nhưng ngươi chiếm lấy tim của hoàng thượng, ta liền muốn cho ngươi nếm, đau khổ trước khi chết. Hốc mắt Âu Dương Nghi Lâm mở thật to, dường như muốn vỡ ra, gương mặt tả ác trong suốt có điểm dơ bẩn, ngươi hẳn không phải là Âu Dương Nghi Lâm thực sự, bổn cung sớm nghe nói qua, Âu Dương ra nhiều đời trung lương, sẽ không sinh ra một nữ tử phản nghịch như ngươi, xem ra ngươi là nhiệm vụ chưa hoàn thành, lại yêu hắn trước, tần hương y không có e ngại chút nào, nàng từ trong lời nói Âu Dương Nghi Lâm đọc hiểu thứ gì, không khỏi lắc đầu cười, đủ, rồi. Không cần tự cho là thông minh, Âu Dương Nghi Lâm gầm lên giận dữ, tiếp theo nghe được bốp, một tiếng, nàng dương tay, một cái tát hung hăng đánh vào trên mặt tần hương y, ngay sau đó khóe môi hồng bóng tràn ra một chút máu tươi, bị bổn cung đoán trúng rồi, vẻ mặt tần hương y lạnh nhạt, không hề sợ chết, nàng càng như vậy, Âu Dương Nghi Lâm càng tức giận, đông bình, ra tay đi, nàng xiết chặt nắm tay, quát. Vâng, đông bình cúi đầu lên tiếng trả lời, từ trên lưng, lấy khăn gấm, nhét chặt trong miệng tần hương y, sau đó mạnh liệt đâm tay nàng, dơ ngân châm trong tay lên, nhắm ngay đầu ngón tay của nàng cắm tới, một tiếng than nhẹ từ bên trong miệng bị nhét chặt khăn gấm chuyển ra, mặt cô gái xinh đẹp đau đến mức biến dạng, nhú lại tựa như bột nhão, gân xanh trên trán trên tay lộ ra, tất cả đều là đau nhức gây ra. Không nhiều trong chốc lát, nàng liền mồ hôi như mưa, tục ngữ nói tay đứt ruột sót, loại đau này là khó chịu được nhất, âu. Dương nghi lâm khoanh tay, lại vẻ mặt đắc ý, nhìn không ra chút thương tiếc, tiếp tục đâm, ngay sau đó, nàng lại mệnh lệnh một tiếng, đông bình không do dự, lập tức lại vươn một cây dài châm, nhắm ngay một ngón tay khác của tần hương y cắm tới, đồng dạng đau ngâm, hàm răng cắn chặt môi son. Đều chảy ra máu, gương mặt phấn nôn trở nên trắng bệnh, tựa như dây dầu, tiếp, tiếp tục đi, Âu Dương Nghi lâm giống giận, tựa như một sư tử rít gào, khủng bố cực kỳ, đông bình tựa như, con dối gỗ nghe lời, nhanh chóng nắm thêm từng cây ngân châm vào tay tần hương y, lần này còn cắm vào ngón tay, chỉ sợ không đau chết, cũng chỉ thừa nửa cái mạng, một chủ một tớ, ai cũng không trần chờ cung ở một khắc châm hạ xuống kia, bên ngoài cửa cung có động tĩnh, người lòng dạ thật ác độc, thanh âm của một phụ nữ truyền đến, tiếp theo là vù một tiếng, một đạo ánh sáng bay về phía đông bình, nhà đầu kia rên rỉ một tiếng, dầm một tiếng ngã xuống đất, máu tuôn ra, đợi, cho Âu Dương Nghi lâm kịp phản ứng, tập trung nhìn vào, một phi tiêu đang cắm ở trên lưng đông bình, huyết chảy đầy đất, cả người nàng run lên, hướng phía cửa nhìn lại. Một phụ nữ áo đỏ đang đứng ở cửa, dáng người gầy yếu, hai ma tinh mỹ, còn có một đôi mắt nhỏ chất nhất sáng ngời, cả người đều lộ ra một cỗ khí chất khác biệt, ngươi là ai? Âu Dương Nghi lâm gượng dung khí, quát, đến hỏi Giang Thúy Ngọc đi, nàng sẽ nói cho ngươi biết, phụ nữ áo đỏ lạnh lùng cười, lập tức đi vào phòng, tần hương y đau đến cơ hồ sắp ngất đi, nhưng thanh âm quen thuộc truyền vào bên tai, ý thức của nàng thanh tỉnh không ít. Ánh mắt hiếp nửa nhìn cửa, áo đỏ bay bay, là cô cô, thật là cô cô, cô cô, nàng dùng một tia hơi sức cuối cùng kêu, xác thực, người phụ nữ kia chính là cốc chủ tiên tử cốc tây môn hồng song, cứu nàng, dạy võ công cho nàng, nàng đến đây, rốt cuộc đã tới, nàng vẫn thương nàng tựa như mẫu thân, cô cô, các ngươi là cùng một phe, âu dương nghi, lâm sợ hãi lui về sau hai bước, cùng thì thế nào? Không muốn có vận mệnh như nha đầu kia, hãy mau cút đến An Bình cung cho ta, nói cho Giang Thúy Ngọc, báo ứng của nàng đến. Tây môn hồng song ác trừng liếc mắt Đông Bình ngã vào trong vũng máu một cái, sau đó quét mắt Âu Dương Nghi Lâm một vòng, khóe miệng nổi lên một tia cười thích ý. Âu Dương Nghi Lâm liếc mắt nhìn Đông Bình, kinh hãi không nhỏ, mặt mày cúi xuống, không dám nhiều lời, đành phải lắc lắc tay áo trắng, hừ, lạnh một tiếng, khẩn cấp chạy khỏi ám hương cung. Hương y, sao ngươi ra thế này, đứa nhỏ đáng thương của ta, đợi cho Âu Dương nghi lâm rời đi, vành hai mắt tây môn hồng sông đỏ lên, nhanh tiến đến, bế tần hương y trong ngực, cô cô, yên tâm, hương y không chết được. Tần hương y tựa tại trong lòng tây môn hồng Song, tuy rằng đau, nhưng cảm giác được một phần ấm áp, tây môn hồng Song lắc lắc đầu, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, nàng cẩn thận nâng tay tần hương y lên, nhìn. Cây châm còn ở ngoài đầu ngón tay, mặt mãnh liệt kéo, hoán hận nói, đều là lão thái bà Giang Thúy Ngọc kia làm, có phải hay không, cô cô, hương y không sao, nơi này là Hoàng Cung, cô cô vào bằng cách nào, tần hương y miễn cưỡng dương môi cười, bắt đầu lo lắng an nguy của tây môn hồng song, hương y, cô cô thực xin lỗi ngươi, kỳ thật cô cô đem ngươi đưa vào Hoàng Cung là có mục đích khác. Cô cô làm muốn, tây môn hồng nong vừa nói vừa ôm chặt tần hương y, cũng đang tạ. Lúc này, cửa ám hương cung được mở ra, nghe được một thanh âm thật mạnh vang lên, tiếp theo liền vang lên tiếng truyền báo của Lý Tổng quản Hoàng thượng Giá Lâm. Hắn làm sao lại tới rồi, hai hàng lông mày tây môn hồng song căng thẳng, giúp đỡ tần hương y dựa vào trên ghế. Hương y, cô cô sẽ trở lại, Dứt lời, nàng chạy qua cửa sổ. Cùng lúc đó, đóa vàng sáng kia cũng bay vào chính sảnh, thời điểm bắc đường húc phong nhìn đến trước mắt một màn, hoàn toàn sợ ngây người, tần, hương y ngã vào ghế trên, sắc mặt tái nhợt, cơ hồ hấp hối, dưới đất máu chảy một mảnh, thi thể đông bình nằm ngang trên mặt đất, mùi đặc quánh, hoàng hậu, thấy một màn như vậy, biểu tình bắc đường húc phong cơ hồ ngưng kết thành khối băng, một tiếng thâm tình kêu gọi, chạy lên, đem tần hương y ôm vào trong lòng. Cái loại kêu gọi này rất sâu, rất nặng, đủ để xuyên thấu trong xương, ôm nàng trong ngực, lúc thấy ngân châm ở đầu ngón tay nàng, mày nhất thời nhíu, là ai? Làm, giống giận kia là giít gào, tần hương y không còn lực trả lời vấn đề gì, hai tròng mắt khép lại, ngã vào trong ngực rộng lớn kia, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương té xỉu, lý tổng quản mắt sắc, kêu sợ hãi một tiếng, mau gọi thái y.